Oanh, cực sát quyền, quyền kính, ngay tức thì đánh bể Duyên Triển Phong cự chỉ hướng về phía Duyên chuyển Phong nghiền F đi. Duyên chuyển Phong cũng không hốt hoảng, hắn dám đối với Lăng Vân ra tay, tự nhiên sớm có chuẩn bị. Một bàn tay lớn nhỏ bỏ túi cối say, bị hắn ném ra. Đây là hắn lá bài tẩy, ngũ phẩm bí bảo, nháy mắt tức thì, cái này bỏ túi cối say trên, hiện ra 1.300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Cái này uy năng đã không kém tại Lăng Vân cực sát quyền nhất kích. Duyên triển phong vậy không trông cậy vào có thể đánh chết Lăng Vân, chỉ cầu nâng Lăng Vân, cho Lăng Sung chế tạo cơ hội Lăng Sung không có lãng phí Duyên triển phong ý tốt, ngân thi hạ xuống, Lăng Sung nhanh chóng vận chuyển linh lực, một cổ thi thể xuất hiện rất nhanh kịch liệt phồng lớn, hóa là 5 m cao, tản mát ra làm người ta sợ hãi ngút trời thi khí chương 233, lại được mảnh vỡ, Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh, hắn đã mơ hồ rõ ràng vì sao địa tàng muốn giết Sung. cái Lăng Sung lại nắm giữ thi ra thi quỷ bí thuật, nhất định là thông qua loại nào đó không thích đáng thủ đoạn được tới. Ngân Thi sao? Hắn trong mắt thấm ra tàn khốc, thi quỷ bí thuật, sơ kỳ phân là đồng thi, Ngân Thi và Kim Thi ba tầng thứ. Lăng Sung Ngân Thi, uy năng đã sánh vai đại võ tông. Hắn đã quyết định, muốn ngay tức thì đem duyên triển phong và Lăng Sung đánh bể Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng, ở mọi người xem ra, dù là Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, đối mặt hai người đại võ tông vây giết, cũng là nguy ở một sớm một chiều. Úm um ùm um, cái này biết công phu, duyên triển phong cối say, vậy hóa là núi nhỏ quy mô, hung hăng hướng Lăng Vân đẻ xuống. Sau lưng, to lớn ngân thì giống vậy không trần chờ như cây lớn vậy khô héo tay, chụp vào Lăng Vân sau lưng. Lăng Vân sừng sướng không nhúc nhích, trong tròng mắt lôi quang chấp động. Lôi đình cửu thức, thức thứ 8 nháy mắt tức thì, một cái không đầu lôi đình cự nhân, ở Lăng Vân bầu trời ngưng tụ ra. Càng làm cho người kinh hãi phải Theo lôi đình này cự nhân vừa ra Lại có 1.640 viên viễn cổ tinh thần Ngư ảnh hạ xuống Làm sao có thể Mọi người tại đây đều là ra đầu tê giải Lăng Sung và Duyên Triển Phong Cũng là cả kinh thất sắc Cũng đã không kịp làm ra càng nhiều ứng đối Phịch, Phịch, Lăng Vân trực tiếp đánh ra hai quyền Một quyền, không gian là bể tan thành Duyên Triển Phong cối say Oanh trực tiếp bị đánh bạo Khủng bố khí lưu, bùm bùm liền đem Duyên Triển Phong sông lên bay mấy trăm mét Quyền thứ hai Mặt đất làm vang tung tóe, Lăng Sung Ngân Thi nháy mắt chia hai đoạn, trong đó một đoạn nện ở Lang Sung trên người mình, đem hắn đập nhập mặt đất, tại chỗ đập ra một vài 10 mét sâu cái giếng sâu. Nghẹt thở, vốn đang đang hô hoán mọi người, cũng bỗng nhiên nghẹt thở. Mọi người cổ liền tựa như bị một bàn tay vô hình cho bỗng dưng bóp. Tất cả thanh âm ngay tức thì biến mất, trên mặt mỗi người đều là phủ đầy kinh hãi. Lăng Vân không đi để ý những người này, đối với diễn triển phong, hắn không phải rất để ý. Nhưng Lăng Sung, hắn là phải giết Bá, chân hắn bước động một cái Phút chốc liền ép tới gần Lăng Sung Lăng Sung còn phản ứng không kịp nữa Liền bị Lăng Vân từ cái giếng sâu bên trong lấy ra Lách cách, một quả màu đen hạt trâu Từ Lăng Sung trên mình đánh mất Hạt trâu này vừa ra Lăng Vân thì có loại cảm giác thân thiết Liền thức hải cũng sóng gió nổi lên Chỉ bất quá, loại cảm giác này rất mơ hồ Tựa hồ bị một loại lực lượng ngăn cách Địa thi phong ấn Lăng Vân ngay tức thì liền nhận ra Ánh mắt nhỏ tránh, không chút do dự đem hạt trâu này chộp vào trong tay. Cái này màu đen hạt trâu, chính là địa thi phong ấn. Thảo nào, địa tàng nói lang sung trên người bảo vật, nhất định phải có thi quỷ huyết mạch mới có thể mở khải. Ở những người khác xem ra, Lăng vân là đem đất thi phong ấn châu thu vào trong tay áo. Thực thi, hắn đã nhân cơ hội mở ra địa tàng cho bình, dùng địa tàng máu tươi, mở ra địa thi phong ấn. Đất này thi phong ấn trong trâu, là một khối mảnh vỡ. Một cổ huyết mạch hòa hợp cảm giác truyền vào Lăng Vân trong lòng. Hắn thức hải thâm sự, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, lấy trước đó chưa từng có tần số rung động. Rất hiển nhiên, địa thi phong ấn trong châu phong ấn chính là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Đây là Lăng Vân lấy được khối thứ hai tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Bất quá dưới mắt, hắn tạm thời không đi dung hợp cái này khối thứ hai tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, tất lại còn có những chuyện khác phải làm. Đối với Lăng Sung, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Ở huyền vũ bí cảnh thời điểm, Lăng Sung vận dụng địa sát phù, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc này, bàn tay hắn quả quyết dùng sức, rác rác một tiếng, Lăng Sung cổ, trực tiếp bị Lăng Vân bóp gấy. Nhìn cổ vết nứt, đầu lâu té nghiêng Lăng Sung, trung quanh những người khác bộc phát đờ đẫn. Trước cử phá Sơn còn chỉ là bị Lăng Vân phế bỏ. Hôm nay Lăng Sung lại bị Lăng Vân trực tiếp chém chết. Thời gian đảo mắt, cô xạ Sơn liền tổn thất hai vị trưởng lão. Cách đó không xa Duyên Triển Phong, thấy một màn này thần sắc hoảng hốt, hoảng sợ đi về sau bay ngược, sợ bị Lăng Vân đuổi giết. Nhưng Lăng Vân nơi nào sẽ bỏ qua cho hắn, đế giang thân Pháp, chỉ là lẻ lên công phu, Lăng Vân cũng nhanh muốn đuổi kịp Duyên Triển Phong. Duyên Triển Phong lại là hù được vong hồn đều là bốc lên. Dừng tay, ngay vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Duyên Triển Phong như văn thiên âm, cơ hồ hỉ cực nhi khớp hô to trưởng môn. Cái khác cô xạ sơn đệ tử, thoáng chốc cũng đều mặt lộ kính sợ, đồng loạt thi lễ. Một đạo bóng xanh nhanh như tật phong, làm thanh âm rơi xuống lúc đó, cái này bóng xanh vậy xuất hiện ở dưới ven núi cô xạ, hiển lộ ra một người thanh bào trung niên tới. Cái này thanh Bảo trung niên đầu hệ khăn vuông, búi tóc dùng một cây màu xanh ngọc châm cố định. Hắn tướng mạo bình thường, nhưng một đôi mắt lại giống như vô tận màn đêm, sâu không thấy đáy. Cùng lăng sung các người không cùng, thanh Bảo trung niên trên mình, Cũng không thả ra cái gì khí thế cường đại Nhưng mà Lăng Vân ở trên người người này Cảm nhận được lực áp bách Nhưng hơn xa lăng sung các người Người là cô xạ sơn trưởng môn Lăng Vân nội tâm cũng có chút ngưng trọng Cái này cô xạ sơn trưởng môn Thật rất mạnh Lấy Lăng Vân phán đoán Cái này rất có thể là một vị cấp tột cùng đại võ tông Nhưng hắn không có sợ hãi chút nào Nhìn cô xạ sơn trưởng môn ánh mắt Vô cùng bình tĩnh Càn dỡ Lăng Vân Người thật là coi trời bằng vung Lại dám như vậy đối với trưởng môn nói chuyện. Duyên Triển Phong tựa như tìm được người tâm phúc, lại không sợ hãi tức giận. Như vậy không nhớ lâu, người là chó sao? Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo quét qua Duyên Triển Phong. Duyên Triển Phong tức giận thất khiếu bốc khói, trưởng môn, người xem hắn. Đủ rồi, thanh bào trung niên cau mày quát lạnh, cái này cho người một loại cảm giác quái dị. Không biết hắn là trách la Lăng Vân, vẫn là trách la Duyên Triển Phong. Không người nhận ra được, thanh bào trung niên nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt có nhàn nhạt thưởng thức lướt qua. Lăng Vân trấn định hắn nhìn ở trong mắt, dù là Lăng Vân thiên phú phổ thông, ước chừng xông lên phần tâm này trạng thái, cũng đủ để cho hắn coi trọng một chút. Bất quá, cái loại này tâm trạng hắn sẽ không biểu lộ ra. Dẫu sao ngày hôm nay, Lăng Vân đúng là gây đại họa. Nếu như không xử trí tốt, rất dễ dàng tạo thành cô xạ sơn nhân tâm tan giã. Lúc này hắn đưa mắt nhìn Lăng Vân, không sai, ta chính là Mạc Hà Xuyên, chấp trưởng cô xạ sơn 70 năm. Vậy người cái này tư thái, chẳng lẽ là dự định là tông môn chấp pháp? Lăng Vân nói, cái loại này yêu nghiệt, quả nhiên bướng bỉnh không tốt điều khiển. Mạc Hà Xuyên trong lòng ngầm thán, hắn trên mặt, thì lộ vẻ được càng phát ra lãnh đạm. Nói thật, đừng bảo là ta chấp trưởng cô xạ Sơn cái này 70 năm, dù là nhìn tổng quát toàn bộ cô xạ Sơn lịch sử, như xuất sắc như người vậy đệ tử, ta cũng chỉ gặp qua hai ví dụ. Mạc Hà Xuyên chậm rãi nói, bất kỳ tông môn nào thế lực, đối với người cái loại này thiên kiêu cũng sẽ điểm chính đào tạo nói đến đây, lời hắn dừng lại. Quả nhiên, tiếp theo hắn liền chuyện đấu chuyển, nhưng là, quốc hiếu quốc pháp, gia hiếu gia quy, tông môn giống vậy có mình luật lệ, người thân làm đệ tử, lại dám phạm thượng chém chết trưởng lão, cái này không thể không phạt. Hắn đôi mắt phong tỏa lăng vân, nể tình ngươi chém chết lăng sung trưởng lão, là bởi vì lăng sung trưởng lão trước đối phó ngươi, về tình thì có thể lượng thứ phân thược, tội chết có thể miễn, ta liền phạt ngươi hướng duyên trưởng lão bồi tội Đồng thời ở cô xạ động bên trong đóng cửa suy nghĩ qua 10 năm, người có gì dị nghị không? Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn sao. Trưởng môn, Duyên Triển Phong lại là gương mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy tức giận và ủy khuất. So sánh Lăng Vân tội, Mạc Hà Xuyên chỗ này phạt, thật là và không xử phạt có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ thiên phú mạnh mẽ, liền có thể là tùy ý là. Mạc Hà Xuyên nhưng hoàn toàn không thấy Duyên Triển Phong, chẳng qua là cho Lăng Vân đối mặt. chương 234 lực lực bạo tăng, bên kia, ô văn bác ngầm thở phào. Ở hắn xem ra, sự việc đến bước này, không thể nghi ngờ có cái hoàn mỹ nhất kết cục. Đồng thời, cho dù hắn là đứng ở lăng vân bên này, nội tâm cũng giống vậy có chút ăn vị. Cái này thiên tài yêu nghiệt đãi ngộ, quả nhiên không phải người ngoài có thể so sánh. Hắn có thể khẳng định, đổi thành bất kỳ người nào khác, bao gồm Trần Khổng Tước vậy đám đệ tử chân truyền, chém giết trưởng lão, cũng đừng nghĩ như vậy ung dung vượt qua. Cũng chỉ có lăng vân yêu nhiệt này Chân thực quá yêu nghiệt, quá nghịch thiên, liền trưởng môn cũng không thể không cẩn thận đối đãi mới có thể trở lui toàn thân. Nhưng vậy cái này có thể hiểu, Lăng Vân cái này cùng yêu nghiệt, đặt ở bất kỳ thế lực, cho dù là đông thổ, cũng sẽ trở thành là thế lực khắp nơi tranh đoạt mục tiêu. Cô xạ sơn thật vất vả đạt được, dĩ nhiên thật tốt tốt quý trọng. Thiên phú mạnh mẽ, không gặp được có thể là tùy ý là. Nhưng thiên phú cường đại đến nghịch thiên, vậy thật liền có thể là tùy ý là. Ô văn bác âm thầm than khổ. Ta có hỏi một chút, Lăng Vân không trả lời Mạc Hà Xuyên mà nói, ngược lại đặt câu hỏi. Ngươi có nghi vấn gì? Mạc Hà Xuyên rất có kiên nhẫn, Lăng Sung bị chém, trưởng môn ngươi lập tức xuất hiện, như vậy trước đây ta đông châu võ Việt, Mộ Dung Khang bọn họ gặp gỡ nguy cơ thời điểm, trưởng môn ngươi lại ở đâu? Lăng Vân nói, nghe vậy, Mạc Hà Xuyên không nói mà chống đỡ, hắn rất muốn nói, Mộ Dung Khang những người này liền là một đám quân dự bị đệ tử. Tầm quan trọng làm sao có thể cùng Lăng Sung cái này trưởng lão so sánh. Nhưng lập tức liền đây chính là sự thật, hắn thân là trưởng môn, lại không thể nói ra trước mặt mọi người tới. Lăng Vân cười mỉa, chẳng lẽ, ở trưởng môn trong mắt, Lăng Sung cái này trưởng lão rất trọng yếu, mà mộ dung khang bọn họ, chỉ là một đám quân dự bị đệ tử, tánh mạng chính là cỏ giác con kiến hôi, chết liền chết. Lăng Vân, người quá mức càn rỡ, xuyên triển phong trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, ước gì Lăng Vân đỉnh đụng mặt hà xuyên. thậm chí cùng Mạc Hà Xuyên xích nghích. Hắn nhân cơ hội quạt gió thổi lửa, lăng trưởng lão là trưởng lão, há là mộ dung khang bọn họ những thứ này quân dự bị đệ tử có thể so sánh, huống chi, nếu như ngươi không phải tiên phú mạnh, ngươi lấy vì ngươi giết trưởng lão, còn có thể tiếp tục đứng cái này nói chuyện. Những lời này, Mạc Hà Xuyên cố kỵ trùng trùng, khó mà nói đi ra, duyên triển phong lại chỉ muốn giết chết lăng vân, không nhiều cố kỵ như vậy, nói thẳng phá. Ha ha ha, nói hay, ngươi nói rất hay. Lăng Vân không giận ngược lại cười, Lăng Vân, ta biết người có tình ý tự, nhưng đây không phải là người nháo háo hức thời điểm, ta hỏi ngươi một lần nữa, đối với ta trừng phạt, người có gì dị nghị không? Mạc Hà Xuyên trầm giọng nói, thật xin lỗi, ta cự tuyệt, Lăng Vân lãnh đạm nói, Mạc Hà Xuyên đồng tử bống dưng có giúp một cái, bốn phía lại là một phiến ồn ào náo động, không ai nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cự tuyệt. Trưởng môn, ta xem cái này nhiệt chướng chính là được voi đòi tiên, tuyệt không thể nhẹ tha. Nếu không sau này hắn càng sẽ coi trời bằng vung." Xuyên Triển Phong nói, "Mạc Hà xuyên sắc mặt vậy thật không tốt xem, nhìn chằm chằm Lăng Vân, người nhất định phải cự tuyệt. Thiên tài là chuyện tốt, nhưng nếu như quá ỷ tài ngạo vật, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn trưởng môn uy tín bất lợi, như vậy hắn không ngại chèn ép một tí Lăng Vân, để cho Lăng Vân thanh tỉnh một chút." Lăng Vân mặt không đổi sắc, người cùng coi Đông Châu Võ Viện mọi người là con kiến hôi, nào ngờ ở ta trong mắt, người cùng cũng là con kiến hôi." Mạc trưởng môn Để cho ta hướng con kiến hôi nói xin lỗi, cái này không làm được, người muốn cho ta đóng cửa suy nghĩ qua 10 năm. Xin lỗi, người giống vậy không cái này tư cách, lời này vừa ra, tựa như hoàn toàn đưa tới sóng thần. Đám người bị khiếp sợ đến mức tận cùng, Mạc Hà Xuyên, đây chính là cô xạ sơn trưởng môn, là cả Tây Hoang đứng đầu nhất một trong những nhân vật lớn. Dù là gia quốc hoàng đế, thấy Mạc Hà Xuyên cũng phải lễ nhượng ba phần. Kết quả, cái này lăng vân lại đối với Mạc Hà Xuyên nói. Mạc Hà Xuyên không tư cách để cho hắn đóng cửa suy nghĩ qua. Thậm chí, trong lời nói mơ hồ châm chọc, Mạc Hà Xuyên thậm chí còn cô xạ sơn mọi người, đều là con kiến hôi. Bọn họ gặp qua miệng lớn, không như thế giọng lớn như vậy. Không, Lăng Vân đây cũng không phải là khẩu khí lớn, là thuần túy tìm chỗ chết. Mạc Hà Xuyên trong mắt, thì lướt qua nhà nhạt vẻ thất vọng. Xem ra, là hắn cao xem cái này Lăng Vân. Lúc trước hắn cảm thấy, cô xạ sơn lại ra vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bây giờ nhìn lại, Lăng Vân tâm tính còn kém xa. So với đệ tử tầm thường mà nói, Lăng Vân vẫn rất xuất sắc, nhưng rõ ràng còn không cách nào và tuyệt đỉnh thiên kiêu so. Mỗi một người, đều phải vì mình nói, chịu đựng tương ứng hậu quả. Mạc Hà Xuyên ánh mắt chuyển lạnh, đồng thời, một cổ như thâm huyên như biển cuồn cuộn hơi thở, từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Chỉ là hơi thở này xuất hiện, mọi người thì có loại gió lớn sóng thần, sắp phủ xuống cảm giác. So sánh tại hạ, trước tất cả người. Bao gồm Lăng Vân và Lăng Sung ở bên trong Cũng lộ vẻ được nhỏ bé đứng lên Cấp tột cùng Đại Võ Tông Như trước khi nói Lăng Vân còn chỉ là suy đoán Như vậy giờ phút này đã hoàn toàn có thể xác định Mạc Hà Xuyên chính là một người đứng đầu Đại Võ Tông Lấy hắn hôm nay thực lực Tuyệt đối không gánh nổi Mạc Hà Xuyên Nhưng không quan hệ Vù vù Lăng Vân lại không có bất kỳ do dự Trong thức hải Hai khối tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ Bắt đầu dung hợp Nháy mắt Lăng Vân linh lực liền lấy tốc độ bất khả tư nghị bảo tăng giao dao dào dào giống như thủy Thủyều mãnh liệt 10.000 100.000 200.000 thời gian đảo mắt Lăng Vân linh lực liền lấy 100.000 100.000 gia tăng này chỉ có thể nói tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ không hổ là thần khí mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa chân thực quá hùng hậu Vù vù, triệu đạo linh lực làm hai khối tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ hoàn toàn dung hợp Lăng Vân linh lực ước chừng tăng lên một triệu đạo trực tiếp gấpụi Hắn linh lực tổng số, đạt tới 2 triệu đạo, linh lực này tiêu chuẩn, đã có thể so sánh vai bên trong cao cấp đại võ tông. Hắn tu vi, vậy từ võ vương một cấp, trực tiếp vào tới võ vương đỉnh cấp. Tại chỗ không người biết, Lăng Vân trong cơ thể, đang đang phát sinh biến hóa long trời lở đất bọn họ chỉ thấy trưởng môn cường thế, mà Lăng Vân sắp chịu đựng trưởng môn cơn giận. Không có chút nào nghi ngờ, đám người cũng đứng ở mạc hà xuyên một bên. Mời trưởng môn mau trấn áp người này, Lăng Vân người thật ngông cuồng. Càn đảm dám đối với trưởng môn bất kính, tội không cho xá. Trong phút chốc, Lăng Vân tựa như rơi vào thiên phu sở chỉ. Cho ta trấn, Mạc Hà Xuyên không để cho mọi người thất vọng, đưa tay liền đối với Lăng Vân tiến hành trấn áp. Lăng Vân trước khi chiến đấu, hắn nhìn ở trong mắt, thực lực xác thực mạnh mẽ. Nhưng thực lực này, muốn cùng hắn chống lại, còn kém xa. Cho nên, hắn có tuyệt đối lòng tin, trấn áp Lăng Vân. Chỉ cần đem Lăng Vân trấn áp cái 10 năm, mãi mãi Lăng Vân tâm tính. Tất có thể là có thể để cho Lăng Vân thu liếm mũi nhọt không dám lại tùy ý chống đối hắn người trưởng môn này. Mạc Hà Xuyên cái này ra tay một cái, cấp tột cùng đại võ tông thực lực, thoáng chốc vừa xem không bỏ sót. Linh lực kinh khủng, ngừng tụ thành một cái núi cao vậy màu xanh bàn tay. Đồng thời, ở nơi này núi cao phía trên bàn tay, bất ngờ có 2.800 viên viễn cổ tinh thần hạ xuống. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, cái này màu xanh bàn tay oai, đạt tới 14.000 tấn. 14.000 tấn lực. Bình thường chỉ ít được đại võ tông cấp 9 mới có thể thi triển. Mà đây chỉ là mạc hà xuyên tiện tay nhất kích. Tất cả mọi người đều cho rằng, ở như vậy sức mạnh to lớn dưới, Lăng Vân ắt sẽ không còn sức đánh trả chút nào, bị ngay tức thì trấn áp. Liền liền đông châu võ viện mọi người, cũng sắc mặt trắng bệch, có loại tuyệt vọng cảm giác. chương 235, chọc phá trời, chỉ có tô vãn ngư coi như bình tĩnh. Nàng và Lăng Vân, thật ra thì còn có một lá bài tẩy. Đó chính là vận chuyển đại âm dương tâm kinh Đại âm dương tâm kinh một vận chuyển, liền có thể đem nàng lực lượng, tạm thời chuyển tới Lăng Vân trên mình. Phải biết, nàng là đại võ tông cấp 3, đỉnh cấp lực lượng cũng có thể đạt tới 8.000 tấn, nhiều hơn thiếu thiếu có thể trợ giúp Lăng Vân. Nhưng nàng âm thầm truyền âm cho Lăng Vân, lại bị Lăng Vân cự tuyệt. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân nhất định có cái khác lá bài tẩy. Nhưng mà, cho dù là tô vãn ngư cũng không nghĩ tới, Lăng Vân không động dùng bất kỳ thủ đoạn đặc biệt, mà là lựa chọn và cứng đối cứng. lôi đình thức Thức thứ 9, Lăng Vân thông suốt giơ tay lên, cái này khoát tay, liền tựa như một đầu thái cổ hung thú, bỗng nhiên chọc phá trời. Muốt trời kinh thế lôi đình, nháy mắt như lũ lụt sông ra. Giờ phút này, Lăng Vân bản thân lực lượng đã đạt tới 10.000 tấn. Lực lượng này vừa vặn có thể thúc dục lôi đình thức thứ 9. Mà lôi đình thức thứ 9 có thể gia tăng 6.400 tấn lực. Như vậy Lăng Vân tổng lực lượng liền đạt tới 16.400 tấn. ầm đáng sợ gió bão. Ở bốn phía cấp trào, một khắc sau, trên bầu trời xuất hiện một tôn lôi đình cự nhân. Gia quyền, lôi đình cự nhân một quyền đánh ra, cùng bầu trời bên trong chấn áp xuống tới màu xanh bàn tay, ngang nhiên va chạm. 3.280 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện. Tiếp theo, ở mọi người hoảng sợ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, mạc hà xuyên màu xanh bàn tay, bị đánh như vậy đánh bể. Gió bão phản sông lên, mạc hà xuyên vị này cô xạ sơn trưởng môn, thân thể thoáng một cái, lại lào đảo lùi lại một bước. Cứ việc chỉ là một bước, nhưng cái này đã rất không thể tưởng tượng nổi. Ý vị này, Mạc Hà Xuyên là thật đang bị Lăng Vân dung chuyển, lại ở vào hạ phong. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Cảnh này cảnh này, hoàn toàn vượt qua mọi người suy nghĩ cực hạn. Bọn họ biết Lăng Vân yêu nhiệt, biết Lăng Vân mạnh mẽ, có thể làm sao sẽ mạnh đến loại này. Đây chính là Mạc Hà Xuyên, là cô xạ sơn trưởng môn, là cấp tột cùng đại võ tông, lại có thể cũng bị Lăng Vân đánh lui. Tên này, nơi nào vẫn là người, nhất định chính là quái vật. Mà Lăng Vân không dự định tùy tiện thả qua đám này người vây xem. Trước, Lăng Sung và Duyên Triển Phong liên thủ đối phó hắn thời điểm, cơ hồ tất cả cô xạ sơn đệ tử, cũng kêu gào gắng sức. Cái gọi là, tuyết lở lúc đó, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Ở Lăng Vân xem ra, Đông châu võ viện mọi người bị khi dễ, cùng với hắn bị vây công, cô xạ sơn những đệ tử này, giống vậy không có một cái vô tội. Cũng quỳ xuống cho ta, ầm. Um, Lăng vân linh lực, không chút kiêng kỵ khơi thông đi ra ngoài. Trong phút chốc, nhiều người cô xạ sơn đệ tử liền cảm giác được, phản phất có vô hình chi núi, đè ở bọn họ trên mình. Đây chính là cấp tột cùng đại võ tông cấp linh áp, nơi nào là bọn họ có thể ngăn cản. Nhất thời cái này dưới ven núi cô xạ, liền quỳ một phiến. Trừ Đông Châu võ viện mọi người, cùng với mấy vị thực lực cường đại cô xạ sơn cao tầng, những người khác cũng không gánh nổi, hết thảy quỳ sụp xuống đất. Hắn cử động này. Không thể nghi ngờ là hoàn toàn không cầm Mạc Hà Xuyên coi ra gì Nhưng mà Mạc Hà Xuyên há miệng một cái tựa hồ trách la Lăng Vân Lời đến khóe miệng nhưng biến thành cười khổ Lăng Vân Người cũng là cô xạ sơn đệ tử Cần gì phải như vậy Đến bước này Hắn đã chân chính rõ ràng Dù là hắn người trưởng môn này Vậy đã không đẻ ép được Lăng Vân Dẫu sao mới vừa rồi Lăng Vân Nhưng mà cùng hắn cưỡng ép đối kháng Còn chiếm cứ thượng phong Thực vậy hắn cũng không có dùng võ Nếu như vận dụng võ Lực lượng sẽ mạnh hơn Thế nhưng lại có ý nghĩa gì Một mặt dù là hắn vận dụng võ Cũng không cách nào trấn áp Lăng Vân Mặt khác hắn tu hành đến nay Đã có hơn 100 năm Tu Vi là đại võ tông cấp 9 Mà Lăng Vân chỉ có 15 tuổi Tu Vi cũng chỉ là võ vương Dưới tình huống này Lăng Vân cũng có thể cùng hắn đối kháng Có thể tưởng tượng được Tương lai Lăng Vân sớm muộn Có thể xa xa vượt qua hắn Đến để cho hắn đều phải ngưỡng mộ bước Cho nên cân nhắc dưới Hắn biết mình không thể đắc tội Lăng Vân. Thật muốn cầm Lăng Vân đẩy ra cô xạ sơn, vậy chỉ có thể là cô xạ sơn tổn thất. Đồng thời hắn vậy rõ ràng, là Hà Lăng Vân dám không chút kiêng kỵ như vậy. Đây không phải là cuồng ngông, là Lăng Vân có cái này sức lực. Đổi lại là hắn, có thực lực tuyệt đối, cũng không khả năng hướng người khác cúi đầu. Nghe được Mạc Hà Xuyên mà nói, Lăng Vân trên mình linh lực thu hồi, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, vậy cổ kinh khủng linh áp biến mất không gặp. Mạc Hà Xuyên thấy vậy, thở vào nhẹ nhóm, lấy là Lăng Vân là nghe vào hắn nói. Nhưng mà, Lăng Vân tiếp theo nhưng xoay người nhìn về phía mộ dung khang các người, thương thế của các người thế, là làm sao tới. Càng xem mộ dung khang các người, hắn lại càng tức giận. Hắn rất rõ ràng, tô vãn ngư trên người có bạch cốt đan, vậy khẳng định sẽ cho mộ dung khang các người uống. Mà cho dù là ăn bạch cốt đan, mộ dung khang các người cũng còn bị thương, có thể gặp bọn họ trước bị thương nặng bao nhiêu. nhất là mộ dung Khang Thương thế trên người vẫn nghiêm trọng, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, mộ dung khang nhất định gặp qua nguy cơ đến tánh mạng vết thương. Có lẽ hắn đi qua cùng mộ dung khang từng xích mích. Nhưng hiện tại, nếu mộ dung khang đi theo hắn cùng đi cô xạ sơn, đó chính là người hắn. Hắn lăng vân người, người khác không thể động đậy được, chứ nói chi là đánh cho thành tổn thương nặng, thậm chí suýt nữa bị đánh chết. Mộ dung khang các người nhưng lẫn nhau đối mặt, không có mở miệng. Lăng vân đích xác rất mạnh mẽ. Cường đại đến để cho bọn họ cũng cảm thấy là lần đầu tiên chân chính biết Lăng Vân. Chỉ là, bọn họ sờ không rõ cô xạ sơn nội tình, không muốn cho Lăng Vân gây phiền toái. Bọn họ ý tưởng, tự nhiên không gạt được Lăng Vân. Lúc này Lăng Vân liền rời đi ánh mắt, đối với Tô Vãn Ngư nói, sư tỉ, người nói cho ta, kết quả là ai làm? Tô Vãn Ngư nửa điểm do dự cũng không có, nói thẳng Trần Không Tước. Trần Không Tước, Lăng Vân đồng tử hơi chăm chú, vừa nghe danh tự này. Hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trần Khổng Tước là Trần Nam Phi tỷ tỷ, như vậy rất hiển nhiên, Trần Khổng Tước là hướng về phía hắn, mộ dung khang các người chẳng qua là bởi vì cùng hắn có liên quan, gặp Liên Lụy. Tạm thời tới giữa, Lăng Vân trong lòng sát ý nồng hơn. Gặp Tô Vãn Ngư nói thẳng ra chân tướng, Cố thành Ảnh thần sắc hơi động, rốt khoát cũng không giấu giếm, chỉ Thái Phi Ưng, Lăng công tử, người này kêu Thái Phi Ưng, là Trần Khổng Tước dưới quyền một số liền đem trước đối phó chúng ta lúc đó. Hắn tích cực nhất. Không chỉ có như vậy, hắn còn đối với trần mông mông không hề quỹ tri tâm. Nghe được cố thanh ảnh tố cáo, thái phi ưng mắt trừng sắp nứt, cố thanh ảnh đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết hà. Người tiện nhân kia, nhất thời hắn liền hung tợn nhìn chầm chầm cố thanh ảnh. Cố thanh ảnh hồi lấy cười nhạt, nàng cũng không phải là cái gì độ lượng người, lúc trước thái phi ưng dùng mọi cách làm nhục nàng, nàng nhưng mà nhớ kỹ trong lòng. Bá, lang vân ánh mắt, bỗng dưng liền nhìn về phía thái phi ưng. Thái Phi ưng trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, không, Lăng Vân, ta tuyệt đối không có cái gì gây rối tri tâm, ta làm hết thảy, cũng chỉ là nghe trần khổng thước mệnh lệnh, ta. Phốc suy, không đợi hắn nói xong, Lăng Vân liền một chỉ điểm ra. Chỉ kinh phóng, trực tiếp đem Thái Phi ưng chán xuyên thùng. Phịch, Thái Phi ưng hướng sau ngã quỵ, tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng. Quanh mình mọi người càng phát ra hô hấp động lại, vào giờ phút này, bọn họ thật sâu cảm nhận được. Cái gì mới thật sự là hung Uy hiển hách? Lăng Vân thì xem đều không xem thái phi ưng thi thể, giống như nghiền chết một con rồi Hắn lần nữa nhìn về phía Mạc Hà Xuyên, trưởng môn, ta không muốn nhiều lời gì, cầm Trần Khổng Tước giao ra. chương 236, Thất Phu Chi Dũng, Mạc Hà Xuyên thanh âm khô khốc, Lăng Vân, Trần Khổng Tước là tông môn chân truyền. Không cần nói nhảm, Lăng Vân lạnh lùng cắt đứt, vô luận nàng là ai, muốn giết người ta, liền được trả giá thật lớn. Không có thương lượng chỗ trống Mạc Hà Xuyên muốn hết sức cứu vãn, người muốn cái gì, ta có thể dùng tài nguyên tới là Trần Khổng Tước bù đắp lại lỗi lầm. Trần Khổng Tước mặc dù không đạt tới Lăng Vân, nhưng cũng là thiên tài chân chính, như vậy thiên tài đệ tử, chết hắn thật hiểu ý đau. Lăng Vân không có động tính, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống Mạc Hà Xuyên sắc mặt biến đổi không chừng, giờ phút này, hắn không thể nghi ngờ rơi vào một cái to lớn lựa chọn bên trong. Cái này lựa chọn, chính là hắn kết quả lựa chọn Trần Khổng tước vẫn là Lăng Vân. Hắn không trần chờ quá lâu, có thể đi tới ngày hôm nay giá cao độ, hắn quyết đoán xa không phải người thường có thể so sánh. Rất rõ ràng, Trần Khổng Tước tầm quan trọng, kém hơn Lăng Vân. Trần Khổng Tước là thiên tài, nhưng loại thiên tài này cô xạ sơn còn có mấy cái, sau này vậy còn có thể tìm lại được. Lăng Vân thì không cùng, trừ những thứ này ra, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Quan hệ này cô xạ sơn tương lai tiền đồ, Lăng Vân xuất hiện, đối với hắn mà nói. đương với kịp thời vũ. Giữa lúc Mạc Hà Xuyên muốn lúc mở miệng, một người trưởng lão xuất hiện, ở bên tai hắn nói nhỏ. Sau khi nghe xong, Mạc Hà Xuyên đầu tiên là ngớ ngẩn, sau đó trên mặt thoáng qua vẻ buông lỏng nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, không phải ta không muốn đem trần khổng thước giao cho ngươi, thật sự là không có cách nào làm được. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lăng Vân nói châm chọc, ta không lừa gạt ngươi, vậy không cần phải lừa gạt ngươi, ngay tại ngày hôm qua, Trần Khổng Tước tiến vào cô xạ động Muốn ở trong đó tìm thời cơ đột phá Mạc Hà Xuyên nói mà cô xạ động Là ta cô xạ sơn thủy tổ cô xạ tôn giả thiết lập Bên trong cấm chế không võ tôn không thể phá Cho nên Hiện tại trừ phi Trần Khổng Tước mình xuất quan Nếu không không người có thể làm gì được nàng Đối với cái kết quả này Mạc Hà Xuyên thật là vạn phần vui mừng Trần Khổng Tước dẫu sao bất phàm Có thể không hy sinh Tự nhiên không hy sinh tốt Đồng thời hắn tin tưởng Hôm nay Lăng Vân giết tim nặng như vậy, là có xung động bên trong. Chỉ cần để cho Lăng Vân bình tĩnh mấy ngày, hắn lại rất nhiều lấy lợi ích, để cho Lăng Vân thấy được gia nhập cô xạ sơn chỗ tốt. Đến lúc đó cho dù Trần Khổng Tước ra lại quan, hắn vậy có nắm chắc để cho Lăng Vân lại nửa chém chết Trần Khổng Tước. Cô xạ động sao, nói cho ta, cô xạ động ở đâu, Lăng Vân mặt không cảm giác, vô dụng, Mạc Hà Xuyên còn muốn nói, lại bị Lăng Vân không nhịn được cắt đứt, trưởng môn, ta có thể hay không làm sao Trần Khổng Tước như thế nào. Đó là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói cho ta, cô xà động ở đâu là được. Nếu ngươi không cam lòng, vậy ta liền mang ngươi đi đi. Mạc Hà Xuyên lắc đầu cười một tiếng, lúc này, hắn đã không việc gì lo lắng, mới vừa rồi hắn mà nói, không có bất kỳ khen đại thành phần. Cô xà động, thật không võ tôn không thể phá, thậm chí, nếu như là như vậy căn cơ yếu võ tôn, giống vậy cũng không phá được cô xà cấm chế. Lúc này Mạc Hà Xuyên liền mang theo Lăng Vân, đi cô xà động. Hai người phía sau Một phiến sôi trào Đám người như nước thủy Triều lưu Theo thật sát phía sau hai người Đồng thời nơi này chuyển phát sinh Vậy lấy tốc độ kinh người Hướng toàn bộ cô xạ sơn chuyển bá Trong phút chốc trên dưới cô xạ sơn liền đều biết Năm nay cô xạ sơn tân sinh bên trong Có một tôn quái vật kinh khủng Bại hai đại trưởng lão liên thủ Còn chém chết trong đó lăng sung Sau đó trưởng môn tự mình ra tay Vậy không làm gì được đối phương Đáng sợ nhất phải Cái này gọi là lăng vân quái vật còn chỉ là võ vương, tuổi tác liền 16 tuổi cũng chưa tới. Theo tin tức này truyền ra, nhất thời hấp dẫn nhiều người hơn, hướng cô xả động chen chút đi. Một khắc thời gian sau, Mạc Hà Xuyên và Lăng Vân đi tới ven núi cô xạ đỉnh, cánh đông ngoài mấy dặm trên vách núi, có rất nhiều hang núi, như tổ ong vỏ vẽ nối thành một phiến. Đứng ở nơi này chút trước sơn động, mọi người liền có thể cảm ứng được, có loại đáng sợ hơi thở, từ nơi này chút trong sơn động giật tán ra. Cô xả động vô cùng là thần bí. Năm đó cô xạ lão tổ lần đầu tiên tới cô xạ sơn thời điểm, những thứ này hang núi cũng đã tồn tại. Mạc Hà Xuyên thâm trầm nói, trong động có phù văn thần bí, có hắc sát gió lạnh giống vậy chỉ có môn nhân phạm sai lầm lớn, hoặc bế quan thời điểm mới sẽ tiến vào trong đó. Hiển nhiên, hắn cái này muốn thông qua như vậy giải thích, bỏ đi Lăng Vân ý niệm. Lăng Vân ánh mắt không nhìn ra bất kỳ biến hóa, lãnh đạm nói, Trần Khổng Tước, ở đâu cái hang núi bên trong? Mạc Hà Xuyên lắc đầu một cái. Tựa hồ rất là không biết làm sao Chỉ cái hang núi cho Lăng Vân xem Lăng Vân trực tiếp đi tới sơn động này trước Sơn động này Đã bị một khối cự nham phong tỏa Cự nham trên phủ đầy cấm chế Lăng Vân đưa tay sờ một cái Cũng biết cấm chế này thật rất mạnh Là địa sát phủ cái đó cấp bậc Này cấm chế Chúng ta gọi chi là điện sát cấm chế Mạc Hà Xuyên nói Điện sát phủ chính là căn cứ cấm chế này chế tạo ra Lăng Vân không để ý tới hắn Lúc này Lăng Vân đã có thể xác định, cấm chế này thật rất mạnh, dù là lấy hắn bây giờ thực lực, đều không cách nào phá cấm chế này. Gặp Lăng Vân không lên tiếng, Mạc Hà Xuyên trong mắt nụ cười nồng hơn. Hắn tin tưởng, Lăng Vân rất nhanh liền biết nhận thanh thực tế. Mà có điện sát cấm chế đả kích, chắc hẳn cũng có thể để cho Lăng Vân thanh tỉnh một ít. Lăng Vân, một đạo thanh âm trong chẻo lạnh lùng, đây là bỗng nhiên từ Lăng Vân trước người bên trong sơn động truyền ra. Thanh âm này, tại chỗ phần lớn người cũng không xa lạ gì Lăng Vân ánh mắt híp lại, hắn dù chưa và Trần Khổng Tước tiếp xúc qua, nhưng cũng có thể suy đoán, cái này người nói chuyện, phải là Trần Khổng Tước. Cô xạ động bên trong, Trần Khổng Tước tâm trạng thật ra thì rất phức tạp, nàng sở dĩ tiến vào cô xạ động, chính là bị tô vãn ngư kích thích, vì vậy muốn thông qua cô xạ động tồi tệ hoàn cảnh, tới bế quan, đột phá tự mình. Bế quan này, không đại biểu nàng thì hoàn toàn khép kín tự mình. Đối bên ngoài một ít tình huống, nàng vẫn có thể mơ hồ nghe được một ít. Cứ việc không cách nào biết rõ toàn bộ tình huống, nhưng cũng có thể để cho nàng biết đại khái mạch lạc. Chính vì nguyên nhân này, nàng trong lòng bị đánh vào lớn hơn. Nàng vốn cho là, Lăng Vân chính là người ăn bám, có thể chém chết Trần Nam Phi, thuần túy là lại gần Tô Vãn Ngư. nào nghĩ tới Tô Vãn Ngư rất mạnh, Lăng Vân nhưng mạnh hơn. Nàng tới lý trí, biết cho dù mình không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được, nàng có thể cùng Tô Vãn Ngư so, nhưng không có cách nào và Lăng Vân so. Thậm chí coi như nàng bế quan đi ra, có đột phá, giống vậy không phải là Lăng Vân đối thủ. Cấp thấp đại võ tông và cấp tột cùng đại võ tông trước khi tranh lệch, chân thực quá lớn. Cho dù nàng thiên phú bất phàm, vậy ít nhất phải 10 năm mới có thể vượt qua. Bất quá, nàng không có vì vậy liền sợ hãi Lăng Vân. Lăng Vân là mạnh, nhưng làm việc quá không cố kỵ, chỉ cần cho nàng nhất định thời gian, nàng liền đem cầm, dùng thủ đoạn khác đánh chết Lăng Vân. Ví dụ như nàng thực lực bản thân không đủ. Vậy thì mượn đau giết người. Nhất thời nàng lời nói trầm trọc, Lăng Vân, ngươi thực lực mạnh, đúng là để cho ý ta bên ngoài, chỉ là không nghĩ tới, ngươi là cái chỉ sẽ xứng thất phu chi dũng mãng phu, thật là lãng phí trời cao cho ngươi tư chất. Trần Không Tước, ngươi im miệng, ngươi cũng có tư cách phán xét Lăng Vân. Trần Mông Mông tức giận, ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Không Tước khinh thường nói, không phải mãng phu sẽ ngu xuẩn được chạy tới cái này, định phá hoại cô xả động. Ngươi Trần mông mông tức giận không thôi, cũng không biết như thế nào phản bác lời này. Cho dù nàng đối với Lăng Vân lại có tự tin, cũng sẽ không cuồng vọng cho rằng, Lăng Vân có võ tôn lực. Lăng Vân, nếu ngươi như vậy có lòng tin, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Trần không Tước lại nói, chương 237, đánh bể cô xạ động, đánh cuộc gì, Lăng Vân sắc mặt từ đầu đến cuối không biến hóa, mở miệng nói. Trần không tước ngữ hàm giọng mỉa mai, ta đánh cuộc ngươi coi như là cháy mệnh hồn. Vậy đập không ra cô xạ động, như ta thắng cuộc, như vậy cho dù ta xuất quan sau đó, người vậy không thể đối ta ra tay, như thế nào? Nàng là cố ý như vậy, ý đang đối với Lăng Vân thi triển phép khích tướng. Biết mình không phải là Lăng Vân đối thủ, nàng tự nhiên không muốn sẽ cùng Lăng Vân cứng đối cứng. Hơn nữa, chỉ có để cho Lăng Vân lại nữa đối với nàng ra tay, nàng mới có thể âm thầm ngu đồ, dùng kế giết chết Lăng Vân. Lăng Vân, trần mông mông sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng muốn nhắc nhở Lăng Vân. Không ngờ, nàng còn chưa lên tiếng, Lăng Vân liền nói, được. Bốn phía mọi người nghe, cũng một hồi không biết làm sao, cảm thấy Lăng Vân khẳng định chúng Trần không tước kế. chân không tước giống vậy khẽ run, nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế tùy tiện bị lừa, cho tới nàng trong bụng còn có mấy chuẩn bị chọn phương án, cũng phải không được dụng chàng Nhất thời, trên mặt nàng vẻ khinh thường sâu hơn, Lăng Vân tu hành thiên phú mạnh mẽ nghịch thiên, không ngờ chỉ là một không có thành phủ túi dơm. Loại người này, không đáng để lo, lạc lạc lạc, ta chờ người đánh vỡ cô xạ động. Lúc này Trần Khổng Tước liền tùy ý cười to, cô xạ động bên ngoài, chung quanh cái khác cô xạ động đệ tử, giống vậy rất im lặng. Người này chính là Lăng Vân, quái vật kia, thực lực rất mạnh, có thể lòng dạ này không khỏi cũng quá nông cạn như vậy tùy tiện liền người trong phép khích tướng. Ha ha, thật là khôi hài, còn muốn đánh vỡ cô xạ động. Hắn lấy là hắn là võ tôn sao? Trong đám người truyền ra từng cơn xì xào bàn tán, trong lời nói tràn đầy diễu cợt. Bất quá diễu cợt người rõ ràng cũng kiêng kỵ lăng vân thực lực, thanh âm đẻ rất thấp. Ở cô xạ sơn cao hơn địa phương, có người mấy đạo nhân ảnh đứng ở nơi này. Đây là cô xạ sơn đệ tử nội môn, trong đó, lại lấy ở giữa ba đạo thân ảnh nhất là rõ ràng. Cái này ba đạo thân ảnh, là cùng trần khổng thước vệ tông môn chân truyền. Không nghĩ tới chúng ta cô xạ sơn, lại thêm một cái người điên. Trong ba người... Một người cô gái quần xanh nói, cái này cô gái quần xanh, tên thư giao, tu vi là đại võ tông cấp 4. Còn như nàng nói người điên, là nàng bên trái nam tử. Cái này nam tử xích đủ, tóc tai bù xù, lộ vẻ rất tục tăng. Hắn là sở cuồng, ở cô xạ sơn người ta gọi là sở cuồng nhân, làm việc ngông cuồng lại điên cuồng. Mà hắn tu vi, so thư giao mạnh hơn, bất ngờ là đại võ tông cấp 6. Đích xác là người điên, lại muốn đánh vỡ cô xạ động. Trong ba người người cuối cùng lắc đầu nói, người này chính là trưởng môn mạc Hà Xuyên đệ tử thân truyền, Lý Dịch Thủy. Người điên, người từng đánh qua cô xạ động, cảm thấy hắn có khả năng thành công sao? Thư Giao nhìn về phía Sở Cuồng, Sở Cuồng thật rất điên cuồng, nhiều người chân truyền bên trong, chỉ có hắn đi đánh qua cô xạ động. Không có một chút có khả năng, Sở Cuồng nhưng là vô cùng khẳng định nói, năm đó ta toàn lực công kích, đều không cách nào đối với cô xạ động tạo thành nửa điểm phá hoại, trưởng môn nói không sai. Cô xạ động không võ tôn không phá, không phải võ tôn, muốn đều không muốn. Vậy ta liền làm cái chuyện vui nhìn một chút, Lý Dịch Thủy rũi người, nhắc tới, tên này thực lực thật khủng bố, bị chút đả kích cũng tốt, miễn được hắn thật ngông cuồng, nếu không cái này nội môn nơi nào còn có chúng ta đất đặt chân. Cô xả động bên ngoài, trưởng môn, người tốt nhất che chở điểm những người khác. Lăng Vân không giận không vui, đối với Mạc Hà Xuyên nói. Mạc Hà Xuyên khá là không biết làm sao, tên này. Thật là không tới thương gian tim bất tử. Những người khác cũng không nhịn được bật cười, còn để cho trưởng môn che chở những người khác, có người đùa cợt, chẳng lẽ hắn cảm giác được mình thật có thể dung chuyển cô xạ động, tạo thành to lớn gì phá hoại. Thật sẽ trang, chú ý làm ra vẻ không được đổi ngu đần, người đều có lòng ghen tị lý, Lăng Vân như vậy ánh sáng lóa mắt, không ít người cũng ước gì Lăng Vân bêu xấu. Lăng Vân hoàn toàn không thấy những thứ này, hắn liếc nhìn Tô Vãn Ngư, Tô Vãn Ngư hội ý. Hai người đồng thời vận chuyển đại âm dương tâm kinh, một khắc sau, lang vân hướng về phía cô xạ động miệng, một quyền đánh ra. Một quyền đánh ra, uy thế bất phàm, cùng trước kia như nhau, một quyền này có chừng 16.400 tấn. Vù vù, ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cô xạ động lại qua quơ. Nhưng chỉ như vậy mà thôi, rất nhanh, cô xạ động liền khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha ha, hù chết ta, ta thật đúng là lấy là hắn có thể phá cô xạ động. Có người không nhịn được cười ra tiếng, thực lực xác thực rất mạnh, nhưng muốn dùng chuyển cô xạ động, còn kém xa. Trên núi chỗ cao, sợ cuồng vậy lắc đầu, cô xạ động bên trong trần khổng tước, ban đầu vậy sợ hết hồn. Tiếp theo phát hiện cũng không có sao, nàng liền khôi phục Trấn định, chế nhạo nói, Lăng Vân, người lực lượng này, còn kém xa, mau thêm sức lực, tranh thủ oanh phá cô xạ động. Như người mong muốn, Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có bất kỳ dừng lại, hắn quyền thứ hai liền đánh ra. Quyền thứ nhất là cảm thụ cô xạ động mạnh mẽ. Cái này quyền thứ hai mới là động thật. Giao dao giao, giao giao, không người biết phải, đang có ảo ảo linh lực, từ tô vãn ngư trong cơ thể xông ra, chuyển tới lăng vân trong cơ thể. Đây là không cam tâm sao, phí công vô ích, mọi người giờ phút này đã lại nửa lo lắng, nhận định lăng vân không thể nào oanh phá cô xạ động. Nhưng một khắc sau, ôm um, ôm, um, đất sung núi chuyển, không cách nào hình dung lực lượng, từ lăng vân quả đấm, bộc phát ra. Tô Vãn Ngư thông qua Đại Âm Dương Tâm Kinh, rời đi ước chừng 1,6 triệu đạo linh lực, tiến vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân Linh Huy, ngay tức thì đạt tới 4.000 hơn 8 triệu cân, đến gần 25 ca tấn. Đây là kinh khủng cỡ nào? Phịch, cô xả động nham thạch cửa, trực tiếp bị đánh bạo. Đáng sợ gió bão, cuốn nham thạch cửa mảnh vỡ, hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Cách cô xả động hơi gần phần lớn đệ tử, tại chỗ bị gió bão này tổn thương nặng. Một ít vận khí không đệ tử giỏi. bị những cái kia mảnh vỡ bắn chúng, lại là trực tiếp tử vong. Trong đó, còn có một cái đặc biệt xui xẻo đệ tử, đầu cũng bị bắn thùng, óc bắn ra bắn ra, chết vô cùng thê thảm. Không tốt, Mạc Hà Xuyên cả kinh thất sắc, hắn không hổ là đại võ tông cấp 9, phản ứng cực nhanh. Bá, trong phút chốc, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, một tay hóa giải gió bão, một tay cuốn bốn phía cô xạ sơn đệ tử, hướng phía sau cuồng lui. Cùng xác định đến khu vực an toàn, hắn mới dừng lại đờ đẫn nhìn phía trước. Lăng Vân đánh ra một quyền kia, quyền kính vẫn còn ở tàn phá phá hoại. Trần không tước chỗ ở cô xạ động, bị Lăng Vân một quyền này, hoàn toàn đánh sập, liên quan bốn phía cái khác cô xạ động, cũng gặp phải ảnh hưởng đến. Thậm chí, Mạc Hà Xuyên có thể cảm ứng rõ ràng đến, toàn bộ cô Xả sơn đều ở đây mơ hồ chấn động. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân một quyền này, là kinh khủng bực nào. Những đệ tử khác giống vậy ngây người như phỗng, mỗi một người đô đầu não chỗ trống, phá, một cái cô xả động. Thật bị Lăng Vân oanh phá Hơn nữa không chỉ là bị đánh phá Còn hoàn toàn sụp đổ Sau một lúc lâu Mạc Hà Xuyên mới lấy lại tinh thần Nhìn bốn phía bửa bãi cảnh tượng Hắn không khỏi đau tim vạn phần Lăng Vân một quyền này Không chỉ có để cho cô xạ động gặp phải to lớn phá hoại Còn để cho cô xạ sơn đệ tử Gặp thương vong khổng lồ Chết đệ tử số lượng Đạt tới 13 vị Mạc Hà Xuyên mí mắt bỗng nhiên giật mình Hắn phát hiện những thứ này chết đệ tử Tựa hồ cũng là trước diếu cợt qua Lăng Vân đệ tử. Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Lăng Vân tên này, ngoài mặt nhìn như coi thường hết thảy, không quan tâm bất kỳ diếu cợt, thực thì hẹp hòi vô cùng, đây là cố ý đã kích trả thù. Lăng Vân, những thứ này đều là người đồng môn, Mạc Hà Xuyên có chút nổi nóng, bọn họ cũng là người đệ tử. Lăng Vân nhàn nhạt, nhạt nói trước, ta nhưng mà rõ ràng nhắc nhở qua trưởng môn, để cho ngươi che chở điểm những người khác, là trưởng môn chính ngươi, không đem các đệ tử sống chết để ở trong lòng. Điều này có thể trách ta. Mạc Hà Xuyên lời nói hơi chậm lại, hoàn toàn bị Lăng Vân trận được không nói ra lời. Hắn làm sao có thể không đem đệ tử sống chết yên tâm trên, hắn chỉ là căn bản không tin Lăng Vân có thể phá xấu xa cô xạ động. Có thể sự thật, chính là như vậy ly kỳ, bất khả tư nghĩ như vậy. Nhưng hơi nhỏ muốn, hắn liền không để ý tới nổi nóng. Một cổ vô hình tâm trạng, xông lên hắn trong lòng. Hắn cái này trưởng môn, đối với Lăng Vân tên đệ tử này, lại sinh ra mẽnh liệt kiêng kỵ. chương 238, Bắc Minh Kiếm Pháp, cô xạ sơn chỗ cao, sở cuồng giống vậy đờ đấn, bên cạnh, Thư Giao và Lý Dịch Thủy ánh mắt của ngội tụ ở trên người hắn. Trước đây không lâu, sở cuồng còn thề thành khẩn nói, Lăng Vân không thể nào đánh vỡ cô xạ động. Kết quả thời gian đảo mắt, chân không tước chỗ ở cô xạ động, liền ấm ấm sụp đổ. Không thể nào, điều này sao có thể, sở cuồng khó mà tiếp nhận nói, người điên, bỏ mặc người có thể hay không tiếp nhận, đây đều là sự thật. Thư giao thanh âm có chút khô khốc, cái này há chẳng phải là nói, hắn một cái nho nhỏ võ vương, sức chiến đấu có thể so với võ tôn. Lý dịch hủy ngược lại hít một hơi khí, run dẩy nói. Trong chốc lát, liền những thứ này chân truyền con em, cũng sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Đây cũng là loại nào đó cấm thuật chứ, sau hồi lâu, vẫn là thư giao lên tiếng lần nữa. Nàng không tin Lăng Vân thật có cái loại này thực lực, cho rằng Lăng Vân nhất định là vận dụng loại nào đó cấm thuật mà cấm thuật. thì đồng nghĩa với phải bỏ ra giá thật lớn, không thể nào nhiều lần sử dụng. Thậm chí, đây chính là một lần duy nhất chi nhiều hơn thu bí thuật. Hy vọng như vậy, Lý Dịch Thủy và Sở Cuồng đều có chút mất hồn mất vía. Bọn họ biết, cho dù Lăng Vân thật sự là dựa vào cấm thuật, cũng không thể chối, Lăng Vân thực lực bản thân, đã gần võ tôn. Trước kia bọn họ tự xưng là thiên kiêu, nhưng ở Lăng Vân trước mặt, có thể nói bị đả kích được thương tích đầy mình, lòng tràn đầy kiêu ngạo không còn gì vô tồn. Còn như những đệ tử bình thường kia, càng bị hù được run lẩy bẩy, đối với Lăng Vân kính sợ hết sức. Như vậy quái vật xuất hiện ở cô xạ Sơn, đây quả thực giống như là thần minh dáng thế. Mà Lăng Vân ở đem mạc Hà Xuyên nói á khẩu không trả lời được sau đó, không đi chú ý những người khác nghị luật, thẳng hướng cô xạ động bên trong đi tới. Cái này cô xạ động quả nhiên bất phàm, bốn phía trên vách tường, có rất nhiều phù văn cổ xưa. Những phù văn này tối tăm khó hiểu, đổi thành những người khác thật rất khó làm rõ ràng. Bất quá, Lăng Vân nhưng là một mắt liền có thể biết ngoài ra. Đây là kiếm mộ khắc phù, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Có chút sâu xa truyền lưu cổ xưa tông phái, thường thường đều sẽ có mình đặc biệt khắc phù. chi sở dĩ như vậy, không phải ngoan cố không thay đổi, nhắm mắt làm liều. Là khắc phù so sánh chữ viết, càng có thể tích chữ ý cảnh. Mà bình thường, rất nhiều võ đạo ý cảnh, dùng chữ viết là rất khó biểu đạt, khắc phù thì có thể giải quyết cái vấn đề này. Kiếm mộ thì càng giỏi lắm. Đây là một cái vô cùng thế lực thần bí, có thể nói kiếm tu chi nguyên. Lăng Vân nhất thời ý thức được, cái này cô xạ động trên, ghi lại rất có thể là môn cao thâm kiếm pháp. Nhưng giờ phút này, hắn tạm thời không rảnh phân tích kiếm pháp này. Hắn ánh mắt, nhìn về phía cái này cô xạ động cuối. Trần không tước đang ngồi ở vậy, nguyên bản mặt nàng trên, tràn đầy khinh thường và đùa cợt, cho rằng Lăng Vân là cái mãng phu. Hiện tại, nàng như bị sét đánh, diễn cảm hoàn toàn động lại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thật có thể phá cô xạ động. Cái này còn là người có thể làm được chuyện sao? Lần đầu tiên trong đời, Trần Khổng Tước trong lòng, sinh ra sợ hãi. Nàng cũng là một nhân vật, Lăng Vân, ta sai rồi, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Trần Khổng Tước cúi xuống đầu cao ngạo lô, cái này Trần Khổng Tước, thật đúng là quả quyết. Một người cô gái có loại tâm tính này, chân thực khó khăn được. Trong chốc lát, liền Lăng Vân cũng không thể không khâm phục cái này Trần Khổng Tước. Người nguyện thần phục với ta, Lăng Vân lại không có bất kỳ kích động, bình tĩnh nói, vậy ta đông châu võ viện mọi người, gặp khi dễ làm thế nào. Nói chuyện lúc đó, hắn từng bước một đi tới Trần Khổng Tước trên mình, cúi đầu mắt nhìn xuống nàng. Sai lầm, có thể đền bù, nhưng Trần Khổng Tước thế gian độc nhất, mất đi liền sẽ không lại có. Trần Khổng Tước hơi nghiêng đầu, cố ý lộ ra trắng nõn thon dài ngọc cảnh, thổ khí nhược lan nói, Lăng Vân, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Người rất đẹp, Lăng Vân đúng sự thật nói Nghe vậy, Trần Khổng Tước Thần Giác Phi Kiều, càng phát ra tự tin. Loại tự tin này, không chỉ có là vì nàng có thể có giãn, càng ở chỗ nàng đối với mị lực của mình, có mẽnh liệt tự tin. Nàng là đại tính vương triều công chúa, là các nam nhân trong lòng Khổng Tước Nữ Thần. Từ lúc còn rất nhỏ dậy, nàng thật ra thì cũng biết, nàng đối với người đàn ông lực sát thương bao lớn. Vô số người đàn ông, đều mong mỏi chinh phục nàng, chỉ bất quá bởi vì nàng quá mạnh mẽ, quá cao quý, những người đàn ông kia không dám biểu lộ. Lăng Vân cũng là người đàn ông, vậy nàng tin tưởng Lăng Vân cũng không thể ngoại lệ. Nhưng một khắc sau, Lăng Vân mà nói, để cho nàng thần sắc lại lần nữa động lại, có thể ngươi lại đẹp, cùng ta muốn giết ngươi có gì liền. Không chờ Trần Khổng Tước lấy lại tinh thần, Lăng Vân liền thông suốt ra tay. Phịch, lôi đình lực ngưng tụ, hóa là quả đấm, đánh phía Trần Khổng Tước. Ngươi, Trần Khổng Tước giận dữ, nàng đều đã cúi đầu nhượng bộ, Lăng Vân lại còn đối với nàng ra tay, thật là đáng hận. Bất quá giờ phút này, Nàng không kịp nói chuyện, chỉ có thể vội vàng vận chuyển linh lực, định ngăn cản Lăng Vân. Đại âm dương tâm kinh rời đi linh lực, đối với tô vãn ngư chi nhiều hơn thu rất lớn. Cho nên, trong vòng một ngày chỉ có thể vận dụng một lần. Nhưng dù vậy, Lăng Vân bản thân linh lực oai, cũng không phải Trần Khổng Tước có thể ngăn cản. Phịch, Trần Khổng Tước ngay tức thì bị đánh bay, đem sau lưng vách tường đụng ra hình một người lõng ấn. Phốc, nàng há mồm hộp máu, mặt trắng như tờ giấy, cả người sụi lơ ngã xuống đất. Một kích này, Lăng Vân không chỉ có đem nàng cả người xương cắt đứt hơn nửa, liền nàng Mộ Tạng Lục phủ đều bị bị thương nghiêm trọng. Bên ngoài mọi người thấy vậy, bộc phát cảm thấy nghẹt thở. Vào giờ phút này, bọn họ tiến một bước rõ ràng Lăng Vân khủng bố. Trân không tước cái loại này đệ tử chân truyền, cấp thấp đại võ tông, ở Lăng Vân trước mặt, liền cùng cỏ chó cỏ rác không khác. Cái loại này mạnh mẽ thật để cho người rất tuyệt vọng. Lăng Vân, ngươi dám giết ta? Ta là đại tính vương triều công chúa, ngươi như giết ta Vậy thì đem cùng đại tĩnh Vương Triều hoàn toàn là địch. Trần không tước oán hận nhìn chầm chầm Lăng Vân. Cho dù cùng đại tĩnh là địch lại ngại gì. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng. Hơn nữa, người Trần ra, còn thay thế không được đại tĩnh. Trần ra, chỉ là đại tĩnh Hoàng Thất. Từ xưa đến nay, bị lật đổ Hoàng Thất không đếm sủể. Trần ra nếu như cố ý cùng hắn là địch. Vậy hắn tương lai vậy không ngại. Cho cái này đại tĩnh mảnh đất này, đổi một cái người thống trị. Chậm, một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên Mắt gặp Lăng Vân không có động kính, muốn đánh chết Trần Khổng Tước, một người mày rậm nam tử từ trên cô xạ sơn chạy tới. Đây là một người đệ tử nội môn, Lăng Vân, Mao Sư Huynh biết được chuyện hôm nay, đặc biệt lấy linh phù khẩn cấp truyền tin, để cho ngươi cho hắn một cái mặt mũi, thả qua Trần Khổng Tước. Mày rậm chàng trai nói, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo huyết quang liền tung tué đứng lên. Phốc suy, chỉ gặp Trần Khổng Tước ngực, đã bị Lăng Vân một quyền xuyên thùng. Vị này đại tính công chúa, cô xạ sơn nội tâm chân truyền, tại chỗ mất mạng. Mày rậm nam tử ngây người như phỏng, bốn phía những người khác, giống vậy hô hấp đông. Chết, chân không tước lại thật đã chết rồi. Cái này lăng vân, nửa điểm cũng không biết được thương hương tiếc ngọc. Xin hỏi cái này mau sư huynh, là vị nào? Lăng vân lúc này mới xoay người nhìn về phía mày rậm nam tử, lạnh sâu kín nói. Điên rồi, người điên, mày rậm chàng trai nói, mau sư huynh, là ta cô xạ sơn thứ nhất chân truyền. Đại võ tông cấp 9, hắn nói cho tới bây giờ không ai dám không vâng lời. om xòm, Lăng Vân trở tay chính là một quyền, cái này mày rậm nam tử, chỉ là một đỉnh cấp võ tông, so với Trần Khổng Tước cũng xa xa không bằng. Đối mặt Lăng Vân một quyền này, hắn lại là không có chút nào đối kháng lực. Phịch, ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, cái này mày rậm chàng trai thân thể, trực tiếp nổ thành xương máu, hoàn toàn hóa là mảnh vỡ bạo tán, có thể nói hài cốt không còn, hình thần câu diệt. chương 239, kê minh đảo, vì sao tới mức này, Mạc Hà Xuyên đau tim vạn phần, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể không biết làm sao than thở. Hơn nữa, hắn tựa hồ đã có thể dự cảm đến, tương lai cô xạ sơn, sợ rằng khó mà an bình. Nhất là Lăng Vân, cùng Mao Thừa Chí, cái này hai vị yêu nhiệt, hơn phân nửa muốn long tranh hổ đấu. Người người trưởng môn này, tựa hồ rất kiêng kỵ vị kia Mao Sư Huynh. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Mạc Hà Xuyên nói, không biết người có thể còn nhớ, ta trước nói, dù là nhìn tổng quát toàn bộ cô xạ sơn lịch sử, như xuất sắc như người vậy đệ tử, ta cũng chỉ gặp qua hai ví dụ. Mao Thừa Chí, cũng là cô xạ sơn đại đệ tử, chính là ta nói ngoài ra một ví dụ, hắn cùng ngươi như nhau, là tuyệt đối yêu nghiệt quái vật. Hắn ý không thể nghi ngờ đã rất rõ ràng, nếu Lăng Vân có thể để cho hắn nhức đầu, Mao Thừa Chí tự nhiên cũng để cho hắn bó tay. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nơi nào sẽ thật cầm cái này mau thừa chí để ở trong lòng trưởng môn Tiếp theo Ta muốn ở nơi này cô xạ động nội tu phải Ta đông châu võ viện mọi người Làm phiền ngươi an bài một tí Lăng vân không khách khí chút nào nói Cái này cô xạ sơn Tu hành tư nguyên xác thực không phải đại tính vương chiều có thể so sánh Có cái này cùng điều kiện Vừa vận có thể tăng lên đông châu võ viện mọi người thực lực Mạc Hà Xuyên âm thầm thở vào nhẹ nhõm Hắn vốn đang lo lắng Đi qua như thế nhiều chuyện Lăng Vân sẽ đối với cô xạ Sơn sinh lòng ý kiến, không lưu ở cô xạ Sơn. Bây giờ nhìn lại, là hắn quá lo lắng, nhưng theo tới chính là nhức đầu, Lăng Vân, màu thừa chí dẫu sao là sư huynh, người lại bác hắn mặt mũi, đến lúc đó gặp phải hắn, người liền thích hợp nói lời xin lỗi, cho hắn một cái dưới bậc thang. Không chờ Mạc Hà Xuyên nói xong, Lăng Vân liền mặt không cảm giác cắt đứt, trưởng môn, ta muốn bế quan tu hành, người đi thong thả không đưa. Mạc Hà Xuyên lời nói không khỏi hơi chậm lại. Mà Lăng Vân đã không nhìn hắn nữa, chuyển mắt nghiên cứu cái này cô xạ động trên vách tường khắc phủ tới. Mạc Hà Xuyên đành phải rời đi, không chỉ có như vậy, hắn còn không thể không an bài xong đông châu võ viện mọi người. Xem ra sau này có được nhức đầu, Mạc Hà Xuyên xoa xoa ấn đường, thiên tài yêu nghiệt mang tới chỗ tốt lộ ra thấy gió có thể là môn phái tranh thủ lợi ích to lớn. Nhưng giống nhau, thiên tài yêu nghiệt cũng bướng bỉnh bất tuần. Trước kia một cái màu thừa chí hắn liền nháo tim, hiện tại nhiều một Lăng Vân... Hắn cuộc sống tương lai, ắt phải khó khăn dĩ an xanh. Bất quá vì 3 tháng sau đông thổ hoang cổ tháp chuyến đi, lại gặp nhiều chắc trở ta cũng phải nhìn trước. Mạc Hà Xuyên nội tâm rất nhanh kiên quyết định, hoang cổ tháp, là viễn cổ còn sót lại, do hoang cổ đại lục các thế lực lớn chung nhau chấp trường. Bên trong tháp tài nguyên phong phú, tích chứa tất cả loại cơ duyên. Là tranh đoạt tài nguyên, các thế lực lớn ở thời đại viễn cổ, liền ký kết hoang cổ khế ước, ước định mỗi 5 năm, tiến hành một lần hoang cổ thi đấu Do thi đấu thành tích, lần nữa phân phối lợi ích. Chính vì nguyên nhân này, Mạc Hà Xuyên đối với Lăng Vân mới sẽ như vậy coi trọng. Có Lăng Vân như thế cái yêu nghiệt, hơn nữa vốn là mau thừa chí, đây không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, tất có thể là cô xạ sơn, ở hoang cổ thi đấu bên trong, lấy được một cái trước đó chưa từng có thành tích. Cùng lúc đó, Lăng Vân đã đắm chìm trong cô xạ động khắc phù trên. Bác Minh kiếm pháp, hắn đối với khắc phù hiểu, quả nhiên bất phàm, chỉ là trong khoảng khắc. Hắn đã phá giải ra khắc này phù ở giữa kiếm pháp tên. Kiếm pháp này tên là Bắc Minh kiếm pháp, chính là tới từ kiếm mộ. Bắc Minh kiếm pháp tổng cộng có 15 thức, trước mắt cái hang núi này, tích chứa chính là thức thứ nhất. Cái khác cô xạ động, mỗi cái hang núi cũng ẩn chứa nhất thức kiếm pháp, cần Lăng Vân từ từ đi lĩnh ngộ. Càng lĩnh ngộ, Lăng Vân thì càng cơn sóng trong lòng Phật phồng. Cái này Bắc Minh kiếm pháp không hổ là kiếm mộ kiếm pháp, tuyệt đối thần cấp kiếm pháp. Lăng Vân có mệnh hồn thiên kiếm Nhưng vừa vận Thiếu Thiên kiếm pháp, cái này Bắc Minh kiếm pháp đối với hắn mà nói, không khác nào kịp thời vũ. Những ngày kế tiếp, Lăng Vân ở nơi này cô xạ động bên trong, không ngừng lĩnh ngộ Bắc Minh kiếm pháp. 7 ngày sau, Lăng Vân dừng lại tu hành, đáng tiếc, hắn trong mắt thoáng qua lao một cái tiếc nuối. Đi qua 7 ngày tu hành, hắn rốt cuộc đem cái này cô xạ động Bắc Minh kiếm pháp, hết thảy lĩnh ngộ. Đáng tiếc cái này cô xạ động Bắc Minh kiếm pháp không hề toàn, chỉ có trước chín thức. Trước đây chín thức Theo thứ tự là Bắc Minh Hữu Ngư, Đại Ngư Xuất Thủy, Côn Du Đại Hải, Hóa Điểu Vi Bằng, Triển Sí Nộ Phi, Thủy Thiên Chi Vân, Tỷ Vu Nam Minh, Thủy Kích Tam Thiên Hỏa Phù Diêu Cửu Vạn. Nhưng loại tiếc núi này cũng chỉ là trước mắt rồi biến mất. Hắn cũng không phải là lòng tham chưa đủ người, như vậy tuyệt thế kiếm pháp có thể được chính thức đã đáng quý. Tiếp theo, Lăng Vân ánh mắt băng hàn, cô xạ sơn truyện tạm thời chấm dứt ở đây. Đông Châu Võ Viện tất cả mọi người đã nhập môn, lại có Tô Vãn Ngư che chở. Hắn đã mất cần quá mức lo lắng. Như vậy, có chút thủ oán cũng là thời điểm đi kết. Lăng ra, đây không thể nghi ngờ là Lăng Vân hôm nay, nhất ghét cay ghét đắng kẻ địch. Từ Lăng Hải đến Lăng Uyên, rồi đến Huyền Thưởng lệnh và Huyền Vũ Bí cảnh vậy cái địa sát phù, hắn cùng Lăng ra cừu hận, đã là bất tử không thôi. Huống chi, muốn biết rõ phụ mẫu gặp gỡ bách Hải chân tướng, giống vậy lượn quanh không ra Lăng ra. Ngoại trừ còn có đại tính hoàng thất trưởng lão Trần Câu, cũng có thể giải quyết chung. Ban đầu tham dự vây người giết hắn, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lăng Vân làm việc, chưa bao giờ rông dài, cùng ngày hắn cùng Tô Vãn Ngư các người giao phó một phen, liền dự định trực tiếp lên đường. Lăng Vân, nếu người phải về đại tính, vừa vẫn ta đây có chương kê minh thành luyện hội giao lưu đan sư thiệp mời, nghe nói người hay là luyện đan sư, nếu như có hứng thú, có thể thuận đường đi tham gia hạ. Ở Lăng Vân cùng Mạc Hà Xuyên cáo từ lúc đó, Mạc Hà Xuyên cho Lăng Vân một tấm mạ vàng thiệp mời. Luyện hội giao lưu đan sư, Lăng Vân thật không việc gì cảm thấy hứng thú. Hắn bực nào nhân vật, đường đường đan đế, kia có hứng thú đi và cái này hạ giới luyện đan sư trao đổi. Đang dự định cự tuyệt lúc đó, hắn nhận được đến từ hắc Dạ lâu đưa tin phù. Cái này làm cho Lăng Vân có chút bất ngờ. Đưa tin phù đến từ giả quỷ miêu, người sau lại điều tra ra thần bí kia bà lão một ít tin tức. Thần bí bà lão cũng là ban đầu dùng điện sát phù đánh giết hắn một trong ba người. Kê Minh Thành Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén. Căn cứ giả quỷ Miêu điều tra. Thần bí bà lão xuất hiện ở kê Minh Thành. Mà kê Minh Thành. Gần đây nhất sự kiện lớn. Chính là sắp cử hành luyện hội giao lưu đan sư. Luyện đan sư. Là cái này thế gian tôn quý nhất đoàn thể một trong. Có luyện đan sư hội tụ địa phương. Nhất định có vô số võ giả đổ xô vào. Giả quỷ Miu suy đoán. Thần bí kia bà lão rất có thể. Sẽ đi tham gia gà gáy luyện hội giao lưu đan sư. Ngoài ra Giả Quỷ Miu cũng nói chút hắc Dạ lâu tình huống phát triển. Hắc Dạ lâu hôm nay vòi, đã ở Đại Tĩnh Vương Triều mở ra, lại đang từ từ hướng Đại Tĩnh Vương Triều ra phát triển. Ngoài ra giả Quỷ Miu còn sách ra câu, Dạ Bạch Hồ ở hai tháng trước liền rời đi, nói là về nhà, đến nay không có tin tức. Đối với lần này Lăng Vân không quá mức để ý, thật đúng là đúng dịp, Lăng Vân trên mặt hiện lên nụ cười. Mạc Hà Xuyên trong tay luyện hội giao lưu đan sư thiệp mời, chính là tới từ kê Minh Thành. Được, lúc này hắn liền đón nhận Mạc Hà xuyên ý tốt, Tây Hoang Trung Ương, có một bên trong biển tên là Thiên Kê Hải. Trong biển có một đảo, tên là Kê Minh đảo, Kê Minh đảo ở Tây Hoang tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về một nơi trung lập thế lực, buôn bán mua bán vô cùng là sầm uất. Gần đây, trên đảo nhất thành trì lớn Kê Minh thành, dị thường náo nhiệt. Xây bởi vì có trận luyện hội giao lưu đan sư, sắp ở Kê Minh đại điện cử hành. Kê Minh đại điện bên ngoài, một hắc y thiếu niên đi tới, chính là Lâm Vân. Trường 240, Kiều nịnh hót, Lăng Vân ủng xin thiệp mời, ung dung tiến vào đại điện. Trong đại điện, vô cùng là xa hoa, không chỉ có mỗi một chỗ bố trí cũng tinh xảo mắc tiền, liền cái này hơn ngàn thước vuông mặt đất, cũng toàn bộ dùng ngọc trắng cực phẩm trải liền. Giờ phút này bên trong đã là tiếng người ồn ào, nhân vật nổi tiếng tụ tập. Lăng Vân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hắn chủ yếu mục đích là tìm thần bí bà lão. Cũng không lâu lắm thì có một cái cầm y thiếu niên đi tới. Khá là nhiệt tình đối với Lăng Vân chắp tay, tại hạ kê Minh Thành Phương ra Phương Hàn, không biết bằng hữu là. Người đến tương đối khách khí, Lăng Vân cũng sẽ không từ chối người từ ngoài ngàn dặm, trả lời Đại tĩnh Vương Triều, Lăng. Đại tĩnh Vương Triều, chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, Phương Hàn liền nhiệt tình tản đi, lãnh đạm cắt đứt, người đến từ Đại tĩnh Vương Triều. Không sai, Lăng Vân lạnh nhạt nói, Đại tĩnh Vương Triều người, vậy biết luyện đan, Phương Hàn cho cháu không cười đâm câu, liền trực tiếp rời đi. Biết Lăng Vân đến từ Đại tĩnh Vương Triều, hắn liền nghe Lăng Vân tên chữ Hưng Thú đều không. Lăng Vân lắc đầu bật cười, tự nhiên biết cái này Phương Hàn vì sao như vậy. Dẫu sao ở nơi này tây hoang các nước bên trong, Đại tĩnh Vương Triều hạng đội sổ, là hoang vua nghèo kiết đại danh từ. Sau đó, liền gặp vậy Phương Hàn đi tới ngoài ra một bàn, giống vậy nhiệt tình nói, tại hạ Phương Hàn, bằng hiểu là. Một cái trong đó chàng trai nói, Yến Quốc, dương ra dương ba. Phương Hàn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, Yến Quốc. Đây chính là Tây Hoang thứ nhất cường quốc. Mà Dương ra, cũng là Yến quốc nhà giàu có. Phương Hàn nhất thời vô cùng nhiệt tình, thuận thế ngồi xuống, mời rượu nói, ta đối với Dương Huynh Tên, đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhất định phải trao đổi nhiều hơn. Lăng Vân không khỏi không nói, kiểu nịnh hot hắn có thể hiểu, nhưng cái này Phương Hàn làm, không khỏi cũng quá mức trần chuồng. Ha ha, cái này thế gian người, khó tránh khỏi sẽ nịnh nọt, ngược lại là ta gặp tiểu Hữu không giận không nóng này Khí độ văn hoa, chân thực khó khăn được Một đạo tiếng cười ở Lăng Vân vang lên bên tai Lăng Vân nghiêng đầu vừa thấy Phát hiện là cái nho nhã người đàn ông trung niên Cái này người đàn ông trung niên tướng Mạo Anh Tuấn Mặt nở nụ cười Để cho Lăng Vân khá cho thỏa đáng cảm Chê cười Lăng Vân nói Tại hạ Nhâm Minh Thu Tiểu Hữu xưng hô như thế nào Người đàn ông trung niên nói Lăng Vân, nghe vậy Nhâm Minh Thu vậy không suy nghĩ nhiều Không biết Tiểu Hiểu Là mấy phẩm luyện đan sư Lăng Vân sướng sờ, còn thật không biết nên làm sao trả lời cái vấn đề này. Tổng không thể nói cho đối phương biết, hắn là đan đế chứ. Gặp Lăng Vân như vậy, Nhâm Minh Thu còn làm Lăng Vân thuật luyện đan quá thấp, ngại nói. Thuật luyện đan không đại biểu hết thảy tiểu hiểu người tuổi còn trẻ đã là võ vương, cái này giống vậy tiền đồ vô lượng. Lúc này hắn liền an ủi, nghe hắn nói như vậy, Lăng Vân cũng không giải thích. Giữa lúc hắn dự định nói gì lúc đó, phía trước chỗ ngồi chỗ bỗng nhiên một hồi sao động. Gia đan, không hổ là ta kê minh đảo người đẹp nhất kiêm thiên tài luyện đan sư, tuổi gần 15 là có thể luyện chế gia đan dược cấp 3. Rất nhiều người cũng kinh hô lên, Lăng Vân vậy hướng mảnh khu vực kia nhìn lại, nhất thời, hắn liền thấy là một cô gái ở đó luyện đan. Thiếu nữ này, một bộ lụa mỏng quần tím, da như dê chi, mắt sáng cái miệng nhỏ nhắn, giống như nhân gian tinh linh. Lăng Vân cũng không khỏi không thừa nhận, thiếu nữ này được gọi là kê minh đảo người đẹp nhất, đúng là không phải lãng đắc hư danh. Nhưng Lăng Vân đã gặp cô gái xinh đẹp quá nhiều, hấp dẫn hơn hắn, không phải thiếu nữ này dung mạo, là thiếu nữ luyện chế đan dược. Giờ phút này thiếu nữ luyện chế đan dược đã suất lò, đan mùi thơm khắp nơi, nhìn như khá là bất phàm. Bổ linh đan, Lăng Vân mặt lộ có nhiều hứng thú vẻ, thiếu nữ này luyện chế, giống nhau là bổ linh đan, có thể bổ sung linh lực. Nhưng rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu, chỉ xem thuốc này ánh sáng màu, hắn cũng biết đan dược này luyện được chưa ra hình dáng gì. Lấy tiêu chuẩn của hắn Đều có thể nói, thiếu nữ cái loại này tài luyện đan, là đối với dược liệu làm hại. Dĩ nhiên, hắn không phải người lỗ máng, tự nhiên sẽ không nói ra. Thiếu nữ này, tên, Ngụy Mộ Tình, là ngụy Gia Đích Trưởng Nữ, nhà là cự phú, bản thân nàng cũng không ước chừng mạo Mỹ, lại tuổi còn trẻ chính là luyện đan sư tứ phẩm. Nhâm Minh Thu ở bên cạnh nói, hắn gặp Lăng Vân ở xem mảnh khu vực kia, còn lấy là Lăng Vân và những người khác như nhau, ở chú ý Ngụy Mộ Tình. Nhâm Lão Ca và ta nói chuyện này để làm gì? Lăng Vân nói, yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, thiếu niên mộ ngả là nhân chi thường tình, tiểu hiểu làm sao cần phải xấu hổ. Nhâm Minh Thu ha ha cười nói, Lăng Vân lắc đầu, không có tiếc lời, tự mình thường thức rượu ngon món ngon tới. Tới tân khách hơn có quyền quý, cái này luyện đan trao đổi đại hội ban tổ chức, tự nhiên sẽ không để cho tân khách liền ngồi. Trên bàn món ngon vô cùng là phong phú, lại có cây minh đảo đặc biệt mùi vị. Lăng Vân rất là hài lòng, Nhâm Minh Thu thấy. Bộc phát cảm thấy vị này Lăng Vân tiểu hữu thú vị. Cùng lúc đó, ngụy mộ tình luyện hoàn đan dược sau đó, cũng ở đây một đám người chúng tinh phùng nguyệt hạ, trở lại mình chỗ ngồi. Ở nàng bên người, giống vậy có một cái phong hoa tuyệt đại cô gái. Nếu như Lăng Vân chú ý tới bên này, tất sẽ nhận ra, cô gái này chính là Tô Nguyên. Lăng Vân không chú ý tới Tô Nguyên, Tô Nguyên nhưng đã sớm phát hiện Lăng Vân, một mực ở chú ý Lăng Vân. Nàng dị trạng này, lập tức đưa tới ngụy mộ tình chú ý. Tô Miên, vị công tử kia là người quen của ngươi." Ngụy Mộ Tình hiếu kỳ nói. "Ừ." Tô Miên gật đầu. "À, Ngụy Mộ Tình hứng thú tìm thường công tử, nhưng mà sẽ không để cho ngươi như thế chú ý, không biết cái vị công tử này là lai lịch ra sao." Tô Miên trong mắt thoáng qua lau một cái nhớ lại, tình huống cụ thể, nàng tự nhiên không sẽ nói cho Ngụy Mộ Tình, lúc này liền hàm hồ nói, "Ta cùng hắn cũng chỉ là có duyên gặp qua một lần." "Phải không?" Ngụy Mộ Tình cười một tiếng, rõ ràng không tin. lại không có vạch trần. Cái vị công tử này dung mạo không tính là xuất sắc, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện khí chất thật là không tầm thường, ta hôm nay đổ đối với hắn có chút hứng thú. Ngụy Mộ Tình con mắt lưu chuyển, nói: "Tô Nguyên, Người không dự định mang ta đi biết hạ." Tô Miên cả kinh, vị kia Lăng tông sư cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc vật. "Mộ Tình, không nên hồ nháo." Nàng vội vàng quát khẽ, nhưng mà, nàng thái độ này lại để cho Ngụy Mộ Tình bộc phát hăng hái. Người không mang theo ta đi, chính ta đi, ngụy Mộ Tình rứt lời liền đứng dậy, hướng Lăng Vân bản kia đi tới. Thời khắc này nàng, vốn là đám người tiêu điểm, cái này động một cái, nhất thời đem mọi người tầm mắt, hấp dẫn đến Lăng Vân trên mình. Thiếu niên này là ai? Vô số người mang trong lòng tò mò, đại điện này bên trong quý giá như mây, có thể để cho ngụy Mộ Tình chủ động gặp nhau, thật đúng là lác đác không có mấy. Cái vị công tử này, ta là tô miên bạn tốt, không biết ta là hay không may mắn. Cùng công tử kết giao bằng hiếu. ngụy Mộ Tình cười tùm tìm nói. Lời tuy như vậy, nàng nhưng là hất càm, cùng Lăng Vân giữ một khoảng cách, cao ngạo ý không cần nói cũng biết. Đối với loại đàn bà này, Lăng Vân hoàn toàn không có hứng thú. Mà tôm nguyên, đối với Lăng Vân mà nói, cũng chính là một người đi đường. ngụy Mộ Tình nhưng căn bản không cùng Lăng Vân trả lời. Tựa hồ ở nàng nhìn lại, có thể cùng nàng làm bạn, là Lăng Vân vinh hạnh, cái này căn bản không là vấn đề. Nàng rất nhanh liền nói, còn không biết công tử tên họ. Là vì sao tông phái hoặc là thế gia đệ tử, bị vô số người nhìn chăm chú, Lăng Vân biết, không đem nữ nhân này đuổi đi, là rất khó lấy được được an bình. Lúc này hắn liền ngẩng đầu lên nói, Đại Tĩnh Vương Triều, Lăng Vân. Đại Tĩnh Vương Triều, Ngụy Mộ Tình một hồi kinh ngạc, Đại Tĩnh Vương Triều, hẻo lánh chi quốc, như vậy quốc gia, trừ hoàng tử ra, lại không thế lực kia đệ tử, có thể vào nàng mắt. Mà Đại Tĩnh hoàng thất hoàng tử, nàng đều biết. Trước mắt cái này Lăng Vân rõ ràng không phải Rất nhiều bởi vì ngụy Mộ Tình đối với Lăng Vân cảm thấy hứng thú người Nghe nói như vậy cũng diễu cợt chương 241 ngụy Mộ Tình ngụy Mộ Tình lại tựa hồ như hứng thú nồng hơn Lăng Công Tử Ta thật là tò mò Người và Tô Nguyên là thế nào nhận thức Nàng trong mắt như có làn thu thủy Nữ nhân này Vẫn chưa có xong Lăng Vân cao mày Hắn có thể không có hứng thú Cùng nữ nhân này ở nơi này chơi trò chơi Huống chi Hắn hạng trí khôn Há sẽ không phát hiện được, nữ nhân này dắp tâm không tốt. Giờ phút này, bởi vì nữ nhân này, hắn vốn là thanh tính bị phá vỡ, trở thành vô số nam tử cái đinh trong mắt. Hắn cũng không tin nữ nhân này sẽ không biết. Lúc này hắn liền lãnh đạm nói, ngươi như có lời gì, có thể nói thẳng, không cần phải ở nơi này vòng vo. ngụy mộ tình mặt đẹp mang nụ cười sáng rỡ tựa như ngây thơ thiếu nữ, ta chỉ là gặp tô miên tựa hồ rất chú ý ngươi, muốn rõ ràng ngươi một chút, hơn nữa ta cảm thấy, lăng công tử ngươi rất đặc biệt. Nàng như vậy, lộ vẻ rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng cái này lại để cho bốn phía không thiếu nam tử, trong mắt đều không khỏi phun lửa ngụy Mộ Tình nhưng mà kê minh đảo người đẹp nhất, không biết nhiều ít nam tử mơ ước. Hôm nay, gặp ngụy Mộ Tình lại tựa hồ đối với cái này Lăng Vân rất xem trọng, cái khác nam tử làm sao có thể không ghen tị. Còn có rất trọng yếu một chút, bọn họ cho rằng Lăng Vân đến từ Đại tính Vương Triều, không sẽ là nhân vật lớn gì, vậy Yến Quốc Dương Ba liền bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nguy cô nương, ta đối với Tây Hoang nhiều người thiên kiêu xưa nay biết rõ, nhưng chưa bao giờ biết có như thế nhân vật có thớ, cái loại này nhân vật nhỏ, không đáng giá được ngụy cô nương ngươi để ý. Lăng Vân không để ý tới hắn, đối với ngụy mộ tình lãnh đạm nói, rất vui không. ngụy mộ tình một hồi kinh ngạc, sau đó mặt lộ ủy khuất nói, lăng công tử lời này ý gì. Ta ôm thành tâm tới, lăng công tử vì sao như vậy đối với ta. Lăng Vân mặt không cảm giác, người thành tâm ta không thấy được, ta chỉ thấy. Ta cùng vị này dương công tử làm không che mặt, nhưng bởi vì ngươi, để cho hắn đối với ta nổi giận. Ta tự hỏi không xúc phạm qua ngươi, ngươi như vậy vùi lấp ta tại muôn vàn lửa ghen bên trong, là vì sao ý? ngụy mộ tình tựa như bộc phát hủy khuất, công tử, ngươi thật hiểu lầm ta, ta cũng tự hỏi không đắc tội qua công tử, công tử vì sao như vậy chán ghét ta, cầm ta xem thành như vậy ác độc người Lăng vân hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, ta không biết ngươi vì sao như vậy, vậy không có hứng thú biết. Tóm lại ta không tâm tình tiếp tục cùng ngươi nói bậy, nơi này không hoan nghênh ngươi. Gặp hắn như vậy, ngụy mộ tình cũng không ra vẻ ủy khuất, ánh mắt dần dần lãnh đảng. Lăng công tử đây là một chút mặt mỏng cũng không chịu cho ta. Nàng thanh âm hơi rét, lăng vân không để ý nữa nàng, tiếp tục thường thức thức ăn ngon. So sánh ngụy mộ tình cái này cái gọi là người đẹp, vẫn là thức ăn ngon càng làm cho người vui thích. Cái loại này coi thường, lại là cầm ngụy mộ tình tức giận quá sức, sắc mặt có trầm sắc. Đơn giản là thô bỉ vô lễ, Dương Ba nhân cơ hội ra mặt, đi tới lăng vân trước người đùa cờ nói, ngụy cô nương từ bi ôn hòa, không đại biểu là có thể mặc cho người làm nhục, cho dù ngụy cô nương không thèm để ý, ta Dương Ba vậy không đáp ứng. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, xem người cái loại này đến từ đại tính vương triều thằng nhà quê, kết quả là làm sao phối hợp tiến vào. chung quanh rất nhiều người nghe nói như vậy, cũng đều mặt lộ khinh bỉ và nghi ngờ. Ở loại trường hợp này, người người đều bận rộn kết giao quyền quý đan sư, Chỉ có cái này Lăng Vân, ở nơi này phàm ăn tục uống, thật để cho người không thể không hoài nghi, người này là không phải đi vào ăn chùa uống chùa. Bó, một cái thanh thúy bà tai tiếng, không có chút nào báo trước vang lên. Đang đắc ý dương ba, tại chỗ liền bị phiến bay rớt ra ngoài, phanh té rớt ở 5 mét bên ngoài, đem một tấm tiệc rượu cũng cho trang lật. Lại cẩn thận xem, hắn má phải cũng hoàn toàn xưng lên, nhìn như vô cùng là tức cười buồn cười. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lăng Vân. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân dám ở nơi này công khai động thủ. Lăng Vân từ đầu đến cuối rửng rưng, từ bên cạnh rút ra qua một cái khăn giấy, xoa xoa tay, lạnh lùng nói, con kiến hôi đồ, cũng dám ở diện tiền bổn tọa om sòm Nguy mộ tình nổi giận, nói thế nào đi nữa, dương ba đều là là nàng ra mặt. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng công tử, người như vậy có phải hay không thật là quá đáng. Người có những thứ này tâm tư, không bằng hơn thả đang luyện đan trên, nếu không cho dù không có ta. Người vậy sớm muộn biết chơi quá đáng Lăng Vân sâu đậm nhìn nàng một mắt ngụy mộ tình mặt liền biến sắc Người có ý gì Cần phải ta phải nói thấu Lăng Vân lắc đầu Lại nữa cho nàng mặt mũi Người loại đàn bà này Ta thấy nhiều ỉ mình sắc đẹp bất phàm Ưa chuộng đem người đàn ông đùa bỡn trong bàn tay Nhìn bọn họ vì ngươi tranh đoạt tình nhân mà dương dương đắc ý Vốn là người muốn chơi làm người khác Là chuyện ngươi Ta một chút hứng thú đều không Có thể người không nên chạy đến ta tới trước mặt làm yêu Người phụ nữ đẹp, quan tâm tâm linh, như người cái loại này không có xinh đẹp, nhưng người lòng như bò cạp, ta liền liền liếc mắt nhìn nhiều cũng buồn nun, có hiểu hay không? Phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh lại, nhất là các nam nhân, cũng hoàn toàn đờ đấn. Đối với ngụy mộ tình cái loại này đại mỹ nhân, đổi thành những người đàn ông khác, không khỏi là thổi nâng khen, nghĩ đủ phương cách thu được người đẹp cười một tiếng. Cái này Lăng vân ngược lại tốt, lại có thể như vậy làm nhục ngụy mộ tình. Lăng vân nhưng một mặt không có vấn đề. Có ngươi ở nơi này, cái này thức ăn ngon cũng thay đổi được khó mà nuốt trôi, cáo từ. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn tới đây là là tìm thần bí bà lão, nhưng đến nay mới ngưng, hắn cũng không phát hiện đối phương, hơn nữa Ngụy Mộ Tình ở nơi này mất hứng, hắn đúng là chẳng muốn lại lưu. "Lăng Vân, Ngụy Mộ Tình bị tất cả người phát run, một cổ lạnh lẽo uy áp từ trên người nàng phóng thích, đè hướng Lăng Vân." Ngụy Mộ Tình là thiên tài chân chính, không chỉ có thiên phú luyện đan cao Thu vi thiên phú giống vậy cường hán, hôm nay đã là đứng đầu võ vương. Nàng vừa dùng linh uy áp bách Lăng Vân, vừa nhìn chằm chằm Lăng Vân, lạnh lẽo nói, ngươi liền muốn đi như vậy. Lăng Vân bật cười, ngươi muốn như thế nào? ngụy mộ tình không đáp lại, mà là một cái tát hướng Lăng Vân. Nàng đây rõ ràng là muốn ngay trước mọi người phiến Lăng Vân bạt tai. Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh, ngụy mộ tình chúc thực lực này, đối với hắn mà nói còn chưa đủ xem. Không hồi hộp chút nào. Ngụy Mộ Tình cổ tay, liền bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Những người khác cả kinh, không nghĩ tới cái này Lăng Vân như thế mạnh. Xem cái này Lăng Vân tu vi, chỉ là cấp thấp Phó vương, kết quả lại có thể chống đỡ Ngụy Mộ Tình. Lăng Vân đối với Ngụy Mộ Tình đã càng phát ra chán ghét, lúc này tiện tay một phung, liền đem Ngụy Mộ Tình vung bay ra ngoài. Ầm, uhm, Ngụy Mộ Tình bước lúc trước Dương Ba theo gót, đụng vào một bàn trên tiệc rượu, làm được cả người chật vật. Trúng tinh phùng nguyệt nữ thần, thoáng chốc biến thành ướt như chuột lột. Bất quá, bởi vì nàng quá mức đẹp Nhìn như không những không xấu xí Ngược lại càng phát ra lộ vẻ được ta gặp do liên Quản ra, cho ta bắt giữ hắn ngụy mộ tình thống hận nói Một đạo thân hình thoáng hiện Là một cái quần áo xám lão đầu Cái này quần áo xám lão đầu tản ra hơi thở Bất ngờ là tên võ tông Giữa lúc cái này quần áo xám lão đầu Muốn động thời điểm Tô miên đi tới, dừng tay Tô miên, người không nên cản ta ngụy mộ tình cả giận nói Tô miên lắc đầu Thở dài nói, một tình, người coi như là xem ở tình của ta phân thược, không muốn cùng lăng công tử so đo, như thế nào. Không so đo, ngụy mộ tình sắc mặt nhưng lạnh hơn, ta bị cái này cùng vô cùng nhục nhã, người thân là bạn của ta, không đi chỉ trích hắn, lại để cho ta không so đo. Tô miên cau mày, nàng ngăn cản ngụy mộ tình, không chỉ là vì lăng vân, cũng là vì ngụy mộ tình. Dẫu sao, lăng vân cũng không dễ chọc, thật muốn ồn ào, cuối cùng chỉ sẽ hai bên cũng không xuống đài được. nhưng là không đợi nàng nói chuyện, đám người phía sau một hồi ồn ào náo động. Mọi người dối giết tránh ra một lối đường, một cái thiếu niên ở một đám người vây quanh, lòng hành hổ bộ đi tới. chương 242, Đan thuật tồi, thẩm giật thần, là thẩm gia đại công tử, mọi người đều là kính sợ, thẩm gia, là kê minh đảo gia tộc mạnh nhất, nói là kê minh đảo bá chủ cũng không quá đáng. Chính vì nguyên nhân này, thẩm giật thần địa vị, không kém tại một ít quốc gia thái tử. Ở nơi này kê minh đảo Hắn uy tín lại là cao. Lần này luyện hội giao lưu đan sư cũng chính là thẩm gia cử hành. Thẩm giật Thần đi tới, gặp Ngụy Mộ Tình như vậy chật vật, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị nói: "Ngụy cô nương, người đây là." Ngụy Mộ Tình một hồi tức giận, vậy Dương Ba thấy tình thế lập tức nói: "Thẩm huynh, hết thảy đều là thằng nhóc này nơi là, người này đến từ Đại Tĩnh Vương triều vậy cùng bê tiện chi địa, ở dưới con mắt mọi người làm nhục Ngụy cô nương, xin Thẩm huynh nghiêm trị người này." Bằng hữu là Thầm giật thần nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt giống vậy có nghi ngờ. Hắn cũng không nhớ, thẩm ra mời qua như vậy một người. thẩm công tử cần gì phải biết còn hỏi, cái này luyện hội giao lưu đan sư tân khách, chẳng lẽ không phải là người thầm ra mời. ngụy mộ tình cười nhạt, dương ba nhưng là lắc đầu, cái này giao lưu hội mỗi tân khách, ta đều chín ghi tạc tim, nhưng không hề nhớ, mời qua vị bằng hiểu này. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao chẳng lẽ cái thằng nhóc này, thật là như dương ba theo như lời. Là chui vào tới ăn chùa uống chùa. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Hắn xin thiệp mời. Nhưng dựa vào cái gì lấy ra. Hắn lại không quan tâm những người này nghị luận. Giữa lúc hắn quyết định. Trực tiếp vừa đi liền lúc đó. Bên cạnh Nhâm Minh Thu lại đứng lên nói. Không dối gạt các vị. Vị này Lăng Tiểu Hiếu. Là cùng ta cùng chung tới trước. Hắn lời này. Không thể nghi ngờ là ở cho Lăng Vân giải vây. Lăng Vân kinh ngạc nhìn xem Nhâm Minh Thu. Không nghĩ tới đối phương sẽ là hắn ra mặt. Bốn phía mọi người yên tĩnh lại Rõ ràng cái này Nhâm Minh Thu địa vị, vậy rất bất phàm. Ngụy Mộ Tình lại không có nhượng bộ, lạnh lùng nói, chẳng lẽ nhâm tiền bối tiểu hữu, liền có thể tùy ý làm nhục người. Nhâm Minh Thu cau mày, Ngụy cô nương, ta tin tưởng Lăng tiểu hiếu, cũng không phải là thật sự có ý ghìm ngươi, nếu Lăng tiểu hữu cũng quyết định phải rời khỏi, Ngụy cô nương sao không như nể tình ta, lại nữa quá đáng truy cứu. Muốn ta không truy cứu, có thể. Ngụy Mộ Tình nhìn chằm chằm Lăng Vân, nàng lời này, để cho Nhâm Minh Thu sắc mặt nhỏ chậm. Nhưng còn chưa kịp hoàn toàn buông lỏng, liền nghe ngụy Mộ Tình thanh âm chuyển lại mới vừa rồi, hắn cho ta một bạt tai, như vậy chỉ cần hắn vậy bị ta một bạt tai, lại cho ta dập đầu bồi tội, ta liền làm không gặp qua hắn người này. Nhầm Minh thù diễn cảm hơi trầm xuống, ngụy Mộ Tình lời này, rõ ràng là chút nào không cho hắn mặt mũi. Mộ Tình, Tô Miên sắc mặt biến đổi, nàng còn chưa mở miệng, ngụy Mộ Tình vẫn lạnh lùng cắt đứt Tô Miên, ngươi không cần nhiều lời cái gì, ngày hôm nay hắn phải cho ta bồi tội. Nếu không ta ngụy mộ tình sau này thế nào làm người Tô Nguyên lời nói nhỏ trệ Vẻ mặt cũng thay đổi được thật không tốt xem Ha ha Chuyện này nguyên nhân hậu quả Ta đã lớn gửi biết được Đây là thẩm giật thần mở miệng Vị này Lăng huynh đệ Người hành động xác thực thiếu sót Đối với ngụy cô nương cái này cùng đại mỹ nữ như vậy thô lỗ Không khỏi có mất phong độ Ta xem như vậy Mọi người đều thối lui một bước dập đầu cũng được đi Lăng bằng hữu người bị ngụy cô nương một bà tai Lại uống rượu bồi tội Hai bên liền làm hề nhau, như thế nào? ngụy mộ tình đôi mi thanh Tú hơi nhăn, rất nhanh lại rãn ra, cười lạnh nói ta không ý kiến. thẩm công tử xử sự quả nhiên công đạo, như vậy quá tốt, bốn phía mọi người dối giết phụ họa. thẩm giật thần cười một tiếng, đưa mắt nhìn Lăng Vân nói, Lăng huynh đệ, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, chưa ra hình dáng gì, Lăng Vân mặt không cảm giác, còn nữa, người xem là cái gì, cũng xứng tới diện tiền bổn vạ chủ trì công đạo. thẩm giật thần nụ cười động lại. Bốn phía mọi người một phiến xôn xao không ai nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ liền thẩm giật thần mặt mũi cũng không cho, hơn nữa còn là công khai làm nhục thẩm giật thần. Thẩm giật thần ánh mắt hơi nheo lại, nội tâm vô cùng tức giận. Cái này còn là lần đầu tiên, có người dám như vậy không cho hắn mặt mũi. Nhâm Minh Thu cũng là một hồi ngạc nhiên, hắn giống vậy không ngờ tới, vị này Lăng Tiểu Hữu nóng nảy sẽ như vậy cương liệt, liền một chút hủy khuất cũng không chịu bị. Trên thực tế, trước hắn cũng cảm thấy, thẩm giật thần lời chuyện này tốt nhất phương thức giải quyết. thẩm công tử, xem ra người mặt mũi, vậy cũng không tốt xứ, ngụy mộ tình cười. thẩm giật thần phương thức xử lý, nàng thật ra thì thật là có chút không cam lòng, cảm thấy đối với Lăng Vân xử phạt quá nhẹ. Làm sao là thẩm giật thần tự mình ra mặt, mặt mũi này nàng vậy không thể không cấp. Nào nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như vậy ngu xuẩn, cầm chính hắn đưa vào lớn nhất đường cùng Thân là luyện đan sư, chút nào không nửa điểm thành kính thanh tĩnh chi tâm, chỉ hiểu được bàn lộng thị phi, người người như vậy, đơn giản là luyện đan sư hổ thẹn, cho ta cút. Lăng Vân nhìn về phía ngụy mộ tình, như nữ nhân này không phải luyện đan sư, hắn còn không sẽ như vậy chán ghét. Dẫu sao, cùng cùng vô sỉ người phụ nữ hắn vậy gặp qua không thiếu. Nhưng luyện đan sư, đối với Lăng Vân mà nói, là thần thánh, cho nên hắn mới sẽ đối với nữ nhân này, đặc biệt là là không ưa. Ngụy Mộ Tình một lần nữa bị tức không nói ra được. Buồn cười, Dương Ba giễu cợt, ai cũng không biết, Ngụy cô nương là kê minh đảo đệ nhất thiên tài luyện đan sư, ngươi lại cái này châm chọc Ngụy cô nương là luyện đan sư hổ thẹt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi thuật luyện đan vượt xa Ngụy cô nương? "Không, ta không hề như vậy cho rằng." Lăng Vân lạnh nhạt nói. Mọi người giễu cợt, cái này Lăng Vân vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết không có thể vào Ngụy Mộ Tình so thuật luyện đan. Nhưng tiếp theo, mọi người liền nghe Lăng Vân đổi câu chuyện. Liền nàng như vậy, căn bản không tư cách cùng ta so thuật luyện đan Mọi người một hồi đờ đẫn Cái này Lăng Vân chẳng lẽ điên rồi, ở nơi này mớ Buồn cười, thật là buồn cười ngụy mộ tình ngược lại không như vậy nổi giận Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân đây quả thực là tự đào mộ Như Lăng Vân chỉ là công kích nàng nhân phẩm Nàng còn không có pháp đem Lăng Vân đánh vào tử địa Đỉnh hơn trừng phạt hạ Lăng Vân Nhưng đối phương lại làm nhục dậy nàng thuật luyện đan Đối với luyện đan sư mà nói Thông ngận nhất có người làm nhục luyện đan, mà vừa vặn đây là luyện hội giao lưu đan sư, nhiều nhất chính là luyện đan sư. Lăng Vân hành động này, tất sẽ đưa tới luyện đan sư chi công phấn, sau này dù là thiên hạ lớn, đều đưa không hắn đất đặt chân. Ta Ngụy Mộ Tình, sư tử luyện đan đại sư Triệu Công Dương. Ngụy Mộ Tình thần sắc ngạo nghế, giống như khổng tước, ta 6 tuổi bắt đầu học luyện đan, 8 tuổi trở thành nhất phẩm luyện đan sư, 10 tuổi trở thành cấp 2 luyện đan sư, hôm nay 15 tuổi, trở thành tam phẩm luyện đan sư. Ta rất muốn biết, Lăng Vân ngươi lại học trò vị nào đại sư, là mấy phẩm luyện đan sư. Ta học trò vị nào đại sư, là mấy phẩm luyện đan sư, cùng ngươi không liên quan. Lăng Vân mắt như bầu trời đêm, mà ngươi, dù là nói lại nhiều, vậy không thay đổi được, ngươi đan thuật tồi sự thật. Buồn cười, ta xem không phải cùng ngụy cô nương không liên quan, là ngươi căn bản không mặt nói đi. Dương Ba Nhân cơ hội châm chọc, ngụy mộ tình trên mặt lộ ra khinh thường, ngươi nói ta đan thuật tồi. vừa vặn, Ta mới vừa luyện chế một lò đan dược, xin ngươi hãy đánh giá đánh giá. Nàng cái này là cố ý đùa cợt Lăng Vân, Bổ Linh đan là đan dược cấp 3, đừng nói người bình thường, coi như rất nhiều luyện đan sư, vậy không tư cách đánh giá. Chương 243, ngay trước mọi người luyện đan, cùng lúc đó, Thẩm Dật thần thần sắc hơi động, Lăng Vân, ngươi hành động hôm nay thật là để cho người không nhìn nổi, ta vốn dùng võ lực là ngụy cô nương đòi cái công đạo. Bất quá đây là luyện đan hội giao lưu. Vì để tránh cho người ngoài nói ta bất công nói Ta cho một mình người chứng minh mình cơ hội Như người đang luyện đan trên thật thành tựu không cạn Liền xin trả lời ngụy cô nương vấn đề Đến lúc đó ta cái đầu tiên hướng người nói xin lỗi Nếu không, ta liền có thể cho rằng Người là ở tận lực bêu xấu ngụy cô nương Vị này luyện đan sư Ở nhiễu loạn chàng này luyện hội giao lưu đan sư trật tự Nói đến đây thẩm giật thần trong mắt đã có hàn quang lé lên Lăng vân như vậy xúc phạm hắn Hắn không đối với Lăng vân lập tức động thủ Không viết hộ hắn thật lòng dạ rộng rãi, muốn thả qua Lăng Vân. Hắn chẳng qua là muốn chiếm cứ đạo đức cao điểm, đường đường tránh tránh lấy đại nghĩa tên tới giết chết Lăng Vân. Các người xác định, Lăng Vân cười mỉa, hắn vốn không dự định và ngụy mộ tình một người phụ nữ so đo. Làm sao, nữ nhân này muốn mình, đem mặt đưa tới cho nàng đánh, cái này thì thảo nào hắn. ngụy mộ tình nhưng lấy là Lăng Vân sợ, nàng thân sắc càng phát ra khinh miệt, làm sao, Lăng Công Tử trước không phải giọng rất lớn. Chẳng lẽ là ăn nói lung tung hạng người, chỉ sẽ nói ổ nói tả. Có lẽ, người liền ta luyện chế là đan dược gì cũng không biết. Nếu ngươi nếu không phải là ta đánh giá, vậy ta liền cố mà làm, đánh giá. Lăng Vân lắc đầu, người luyện chế cái này bổ linh đan, nếu không phải là ta đánh giá nói, chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dạng, đó chính là rác rời. ngụy mộ tình diễn cảm hơi chậm lại, sau đó nàng liền cười nhạt, Lăng Vân, ở nơi này lè thiên hạ, cố làm lời nói kinh người, có ý tứ sao. Lăng Vân không để ý tới nàng phản ứng, Lãnh Đạm nói, Long huyết ngọc tùy nổi lên linh lực nồng nặc, ngoài mặt xem có thể bổ sung linh lực, nhưng trên thực tế nó tính chất khô mãnh nhiệt, vô cùng không ổn định, dùng để luyện chế bổ linh đan, chỉ sẽ hạ xuống bổ linh đan phẩm chất. Liền cơ bản dược lý thông thường đều không phải biết, còn ở đây luyện đan, người chưa thấy được buồn cười không? Ngụy Mộ tình sắc mặt bỗng dưng biến hóa, cái này Lăng Vân, lại có thể thật hiểu luyện đan, nếu không không thể nào một lời vạch trần bổ linh đan chi mấu chốt. Đáng sợ hơn phải, nàng sâu trong nội tâm mình cũng cho rằng Lăng Vân nói rất có lý Nhưng nàng tự nhiên không thể nào thừa nhận những thứ này Lăng Vân, người thật rất buồn cười Nàng lạnh lùng nói Cái này bổ linh đan phương Là ta kê minh đảo đứng đầu luyện đan sư Cũng là ta sư bạn tốt thi nhạc đại sư Trở lên cổ không lành lặn đan phương làm trụ cột Suy diễn mấy năm bổ toàn tới Người lại có cái gì tư cách Đang nói bậy nói bạ Nói thi nhạc đại sư đan phương có vấn đề Cái này bổ linh đan phương Lại là không lành lặn Lăng Vân có chút kinh ngạc ở hắn cái đó niên đại B Linh Đan phương tùy ý có thể gặp không nghĩ tới đến cái thời đại này lại có thể biến thành không lành lặn đan phương con đường luyện đan ý tứ là đã tốt rồi muốn tốt hơn không cho không may người thường cũng tốt đại sư cũng tốt đối với chính là đúng sai chính là sai Lăng Vân giọng không chút nào dao động cản dỡ chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh giá thi nhạc đại sư thi nhạc đại sư đối với ta luyện đan giới Có đổ sổ công lao lớn, tạo phúc vô số đan sư, người là thứ gì? Hắn nói ngay tức thì đưa tới một phiến tức giận công kích. thấy vậy, Nguy mộ tình thần giác phi kiều, trong mắt ẩn hiện đắc ý. Nàng muốn chính là thứ hiệu quả này. Lăng vân nhưng thong thả, nói những thứ này nói nhảm nhiều không có ý nghĩa, kết quả ai đúng ai sai, chỉ cần ta ngay trước mọi người luyện chế một lò bổ linh đan là có thể chứng minh. Bốn phía mọi người sửng sốt một chút, những cái kia lòng đầy căm phẫn luyện đan sư, vậy thần sắc nhỏ chậm. Mặc dù bọn họ vẫn xem Lăng Vân không vừa mắt, nhưng không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân lời nói này rất đúng. Là con lừa là ngựa, kéo ra ngoài dắt đi dạo dắt đi dạo cũng biết. Bất quá càng nhiều người hơn, vẫn là đáp lại cười nhạt, cảm thấy cái này Lăng Vân là cho mình đào hố. Muốn luyện chế bổ linh đan, vậy phải phải là tam phẩm luyện đan sư, bọn họ cũng không cho rằng Lăng Vân có bản lãnh này. Còn như nói, luyện chế ra so nguy mộ tình tốt hơn bổ linh đan, vậy càng là chuyện nhìn lẻ một đêm, tức cười buồn cười. Nguyện mộ tình liền cười, ngươi, còn muốn luyện chế bổ linh đan, ta nếu thật luyện chế ra bổ linh đan, hơn nữa vượt sang người bổ linh đan, lại làm như thế nào? Lăng Vân lạnh nhạt nói, nếu thật như vậy, ta ngay trước mọi người đối với người dập đầu nhận sai. ngụy mộ tình không khỏi diễu cợt, Lăng Vân trực tiếp đi tới lúc trước ngụy mộ tình chỗ luyện đan. Nơi này, lò luyện đan và dược liệu một cần phải đều đủ, lại tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Những người khác thấy, đều lắc đầu không rứt. Thằng nhóc này thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thật lấy là luyện đan là như vậy dễ dàng. Cho ta chuẩn bị 9 tiền thanh thạch nhũ, 3 bụi cây thanh tâm tam diệp thảo. Lăng Vân bình tĩnh nói, hắn vừa tiến vào luyện đan trạng thái, nhất thời thì có loại siêu phàm thoát tục, giống như chúa tể khí chất hiện lên. Loại khí chất này, các luyện đan sư quen thuộc nhất. Đó là chân chính đứng đầu luyện đan đại sư trên mình mới có. Thậm chí, tại chỗ nhiều người luyện đan sư cảm giác được, Lăng Vân trên mình cái này cổ khí chất. Vượt qua bọn họ trước kia gặp phải tất cả luyện đan đại sư. Bị khí chất này ảnh hưởng, có luyện đan sư không tự chủ được, liền lấy ra cái này hai loại thuốc. Lăng Vân muốn cái này hai loại thuốc, đang là dùng để thay thế Long huyết ngọc tủy. Tiếp theo, Lăng Vân liền quen việc dễ làm, ung dung không vội vã luyện dạy bổ linh đan tới. Chỉ cái này thức mở đầu, sẽ để cho rất nhiều luyện đan sư nhìn với cặp mắt khác xưa, âm thầm vật đầu, biết Lăng Vân thật sự là luyện đan sư, mà không phải là chỉ biết ăn nói lung tung cuồng đồ. Nguyện mộ tình thì mặt liền biến sắc, có phải là luyện đan sư hay không, người trong nghề vừa thấy liền biết. Cái này Lăng Vân, lại có thể thật sự là luyện đan sư, cái này lớn hơn nàng dữ liệu. Nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục Trấn định, là luyện đan sư thì như thế nào, nàng cũng không tin Lăng Vân thật có thể luyện chế ra, so nàng phẩm chất cao bổ linh đan tới. Phải biết, nàng luyện chế bổ linh đan, nhưng mà bị thi nhạc đại sư tự mình tán dương qua. Tiếp theo Lăng Vân động tác, càng phát ra nước chảy mây trôi. Từng đạo dược liệu tiến vào lò luyện đan, Lăng Vân khống chế linh lực trước đan hỏa, hắn đối với hỏa hầu khống chế cũng là hay đến đỉnh cấp. Ngụy Mộ Tình diễn cảm càng ngày càng khó xem, bốn phía những luyện đan sư khác thì ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Bọn họ phát hiện, từ Lăng Vân trong quá trình luyện đan, bọn họ lại có thể học được không ít thứ. Cái này tựa hồ so bên cạnh xem đại sư luyện đan, lấy được chỗ tốt đều phải càng nhiều. Không thể nào, cái này không thể nào, Ngụy Mộ Tình bàn tay năm ngón tay nắm chặt. Nàng rất muốn lừa dối mình, nhưng phát hiện không cách nào lừa dối. Chỉ từ thủ pháp luyện đan và lực độ trưởng khống tới xem, đừng nói là nàng, coi như sư phụ của nàng triệu công dương, tựa hồ cũng không bằng lăng vân. Nhưng loại chuyện này, không khỏi quá ly kỳ, thuốc này vị, mộ tình đồ nhi ngoan, người ở bổ linh đan lên thành tựu, tựa hồ lại tăng lên. Một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, theo các hậu nhân liền thấy, một cái giữ lại sơn dương tu lão đầu, từ phòng khách cửa sau đi vào. lão đầu này Nhất rõ ràng chỗ, là ngực hắn, đeo người một quả đan đỉnh trạng có khắc 5 ngôi sao trắng huy chương bạc. Luyện đan sư cấp 5 huy chương, mọi người đều biết, luyện đan sư, nhất phẩm đến tam phẩm là phổ thông luyện đan sư, huy chương là màu đồng xanh. Một khi đã tới cấp 4, là được gọi là đại sư, huy chương là bạc trắng sắc. Mỗi một luyện đan đại sư đều là nổi danh khắp thiên hạ hạng người. Cho nên mọi người đối với cái này ông già vậy rất quen thuộc. Người này chính là ngụy mộ tình sư phụ. Ngũ Phẩm Luyện Đan Đại Sư Triệu Công Dương Trừ Triệu Công Dương bên ngoài, mọi người còn chú ý tới, còn có hai lão đầu theo ở phía sau. Những thứ này lão đầu ngực đeo, không một không phải 5 sao trắng huy chương bạc. Chương 244, Huyền Hỏa Thuật, ba tên Ngũ Phẩm Luyện Đan Đại Sư hạ xuống. Tất cả người thần sắc cũng đổi được trang nghiêm, nhưng hai thứ khác Ngũ Phẩm Luyện Đan Đại Sư, mọi người giống vậy quen thuộc. Một cái là kê minh đảo luyện đan sư công hội hội trưởng Phó Lâm, một cái chính là đại danh đỉnh đỉnh thi nhạc Ba vị này luyện đan đại sư, ở không khỏi người được thuốc thơm thời điểm, cũng lấy là luyện đan là ngụy Mộ Tình. Cùng bọn họ đi vào bên trong phòng khách vừa thấy, cũng không khỏi sướng sốt một chút. Luyện đan lại có thể không phải ngụy Mộ Tình, mà là một cái xa lạ hắc y thiếu niên Lăng Vân không để ý ba vị này luyện đan đại sư, tâm thần vẫn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Giờ phút này, hắn luyện chế đan dược, đã ở vào kết thúc giai đoạn. Hắn đối với ngọn lửa khống chế, càng phát ra tinh tế. Ngón tay đánh dây đàn, ngọn lửa đổi được nhỏ như sợi tơ Những người khác chỉ cảm thấy Lăng Vân ngọn lửa này khống chế thủ pháp Rất tuyệt diệu, ba vị luyện đan đại sư Nhưng là ngay tức thì trợn to hai mắt Đây là huyền hỏa thuật Tin đồn, thời kỳ thượng cổ Có một môn đã sớm thất truyền khống chế hỏa thuật Có thể để cho ngọn lửa, như đánh dây đàn vậy Đổi được tinh tế như tơ Trước kia tự cho là đúng truyền thuyết Không nghĩ tới ngày hôm nay lại chính mắt nơi gặp Cái này, cái này Không tưởng tượng nổi Thật sự là không tưởng tượng nổi. Ba vị luyện đan đại sư, kích động thuận lợi chân cũng run dày. Mà lúc này, làng vân ngón tay vừa thu lại, linh lực dần dần thu hồi, lò luyện đan phía dưới ngọn lửa, cũng theo đó tắt. Không chờ những người khác có cử động, ba tên luyện đan đại sư liền bay nhào tới. Còn như ngụy mộ tình, hoàn toàn bị bọn họ coi thường. Phía sau mọi người trợn mắt hốc mồm, không biết kết quả chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ để cho ba vị danh vang rền thiên hạ luyện đan đại sư, kích động như vậy thất thố Ở ba vị luyện đan đại sư dưới thao tác, lò luyện đan rất nhanh mở. Trong đó thi nhạc đại sư lấy linh lực phần bảo vệ tay, từ trong lò luyện đan lấy ra một quả màu xanh đan dược. Quả nhiên là bổ linh đan, Phó Lâm ánh mắt sáng ngời, "Không đúng, cái này bổ linh đan mùi không đúng." Triều công dương nhưng là kinh hô lên, nghe nói như vậy, ngụy mộ tình vốn là chìm vào đáy cốc tâm thần, bỗng dưng một hồi phấn chấn. Chẳng lẽ, Lăng Vân luyện chế bổ linh đan có vấn đề? Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Liền nghe Thi Nhạc nói, đích xác, cái này bổ linh đan, cùng ta bổ linh đan hoàn toàn không cùng, dược tính càng ổn định lắng đọng, hơi thở vậy tinh khiết được hơn. Nếu thật muốn đánh giá, vậy chỉ có thể nói, đây mới thật sự là bổ linh đan. Lời này vừa ra, bốn phía đều là xôn xao, Thi Nhạc là bổ linh đan vị trí đầu não bổ toàn người, liền hắn cũng đối với Lăng Vân luyện chế bổ linh đan, có cao như vậy đánh giá, có thể gặp đan dược này hạng bất phàm. Mà cái này còn không là cực hạt. Bên cạnh Phó Lâm Giờ phút này tựa hồ chú ý tới cái gì, ánh mắt vô cùng chấn động và ngưng trọng. Đan văn, hắn chậm rãi khạc ra hai chữ. Cái gì? Đan văn? Thi nhạc và Triệu Công Dương cũng cả kinh. Cái này thế gian, phần lớn luyện đan sư, luyện chế đan dược cũng sẽ không có đan văn. Một khi đan dược xuất hiện đan văn, vậy thì đồng nghĩa với siêu phẩm thoát tục. Bình thường loại đan dược này được gọi là bảo đan. Thật sự có đan văn, bọn họ lập tức cẩn thận xem xét đan dược này, xem xét sau đó. Trên mặt bọn họ vẻ động dung sâu hơn cái này. Cái này, không chỉ có đan văn, vẫn là bảy đạo đan văn. Cho dù là lão phu, luyện chế đan dược, phẩm chất cao nhất lúc cũng chỉ có lục đạo đan văn, viên thuốc này, lại có bảy đạo đan văn. Thi nhạc thanh âm phát run, nguy mộ tình như bị sét đánh, thân là luyện đan sư, nàng há lại sẽ không biết đan văn ý vị như thế nào. Có đan văn, dược liệu liền vượt xa đan dược thông thường. Đan văn càng nhiều thì dược liệu càng sợ người. Bảy đạo đan văn. chỉ có thể dùng thần tích tới hình dạng. Lăng Vân cái này đáng hận người, không chỉ có luyện chế được bổ linh đan, còn luyện chế được bảy đạo đan văn bổ linh đan. Thằng nhóc, không, vị tiểu Hữu này, trước người thủ pháp khống chế lửa, nhưng mà huyền hỏa thuật. Triệu Công Dương đôi mắt nóng bỏng nhìn về phía Lăng Vân. Không sai, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, đã được xác nhận, đối diện ba vị luyện đan đại sư, thoáng chốc cũng lộ vẻ được càng phát ra kích động. Đối với luyện đan sư mà nói có thể thấy được trong truyền thuyết thủ pháp khống chế lửa và võ giả thấy được trong truyền thuyết tuyệt thế công pháp kém không nhiều Trong phút chốc, ba vị luyện đan đại sư nhìn về phía lăng vân ánh mắt càng phát hỏa nhiệt Một cái nắm giữ huyền hỏa thuật còn có thể luyện chế ra bảy văn đan dược hiếu niên luyện đan sư đây quả thực là luyện đan kỳ tài bọn họ há có thể không động tâm Tiểu hiếu, lão phu triệu công dương ngũ phẩm luyện đan đại sư đến nay chỉ có một đệ tử người như nguyện ý Bái ta làm sư phụ Ta tất sóc túi chuyển cho, để cho ngươi trở thành tuyệt thế luyện đan sư. Triệu Công Dương kích động nói, đừng nghe hắn, ta là kê minh đảo luyện đan sư công hội hội trưởng, nắm giữ luyện đan tài nguyên, há là hắn Triệu Công Dương có thể so sánh, người bái ta ta vi sư, tương lai cái này kê minh đảo luyện đan sư công hội, cũng đem do ngươi chấp trường. Phó lâm đẩy ra Triệu Công Dương, không, ta mới là người cao nhất sư phụ thí sinh, ta từng được một di tích thượng cổ, tay cầm rất nhiều thượng cổ đan phương. Như người trở thành đệ tử ta, những thứ này đan phương đều đưa trở thành ngươi Thi nhạc nói, tại chỗ những người khác trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới, sự việc sẽ diễn biến thành như vậy. Ba vị nổi tiếng Tây hoang luyện đan đại sư, lại muốn tranh đoạt Lăng Vân làm đệ tử. Cái này Lăng Vân, kết quả đi vận cước chó gì? Lăng Vân không có động tính, lạnh nhạt nói, ba vị không cần cãi, bái người cửa vi sư, cái này là không thể nào chuyện. Ba vị luyện đan đại sư cũng sửng sốt một chút. Không rõ ràng Lăng Vân vì sao sẽ nói như vậy. Những người khác cũng đều thất kinh. Đây chính là trên trời hết nhân bánh chuyện thật tốt, Lăng Vân lại muốn cử tuyệt. Đây là một người luyện đan sư công hội nhân viên, đi tới Phó Lâm bên người, đối với hắn thấp giọng nói lần nói. Sau khi nghe xong, Phó Lâm mặt lộ thư thái vẻ. Tiếp theo hắn liền ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Nguyễn Mộ Tình, Nguyễn Nha Đầu, ta cùng sư phụ ngươi là bạn tốt, vốn không nên đối với người nói gì sao, nhưng người hôm nay làm việc, không khỏi quá mức hoang đường. Ngụy Mộ Tình sắc mặt tái biến, lộ vẻ được càng phát ra không tốt xem. Bên cạnh Triều Công Dương và Thi Nhạc cũng cả kinh, bọn họ đối với Ngụy Mộ Tình mới thật sự là thương yêu, đều là coi Ngụy Mộ Tình là trí thân vãn bối. "Phó lão đầu, chuyện gì xảy ra?" Triều Công Dương ngưng tiếng nói, hắn biết, Phó Lâm sẽ không bẩn thỉu, Người cầm sự việc, nói cho bọn họ đi. Phó Lâm nhìn về phía luyện đan sư kia công hội nhân viên nói, người sau không do dự, đem sự việc lại lần nữa hướng Triều Công Dương và Thi Nhạc lặp lại một lần. Triệu Công Dương và thi nhạc diễn cảm lập tức cũng đều trầm xuống. Sau đó, hai người khiểm nhiên nhìn Lăng Vân một mắt. Hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng, Lăng Vân sở dĩ không bái bọn họ vi sư, là bởi vì là ngụy mộ tình chọc giận Lăng Vân. Mà chuyện này cũng đích xác là ngụy mộ tình đối lý. Qua một hồi, Triệu Công Dương nhắm mắt lại, thở dài nói, cô bé, đối nhân xử thế, nói đến liền muốn làm, Lăng Tiểu Hữu không chỉ có luyện chế ra bổ linh đan, còn vượt xa ngươi, vậy ngươi liền thực hiện cam kết đi. Nguy mộ tình thân thể run lên, sư phụ lời này, là để cho nàng hướng lăng vân dập đầu bồi tội. Nàng sắc mặt nhất thời đỏ lên, sư tôn, là người này gạt đệ tử, hắn rõ ràng đan thuật mạnh mẽ, nhưng như vậy đùa bớn đệ tử, ngài hẳn làm đệ tử chủ trì công đạo mới được. Im miệng, triệu công dương gầm lên, đùa bớn cẩn thận, cuối cùng còn thua không mất mặt, chân chính mất mặt là không chịu thua, nhà đầu, người không nên để cho sư phụ thất vọng. ngụy mộ tình vô cùng ủy khuất nhưng mà Nàng mới có thể có địa vị hôm nay, cùng sư phụ triệu công dương bí mật không thể phân. Nếu như ác triệu công dương, nàng cứ việc vẫn là ngụy gia thiên kim, nhưng ắt sẽ mất đi rất nhiều luyện đan tài nguyên. Tạm thời tới giữa, nàng rơi vào lưỡng nan chi địa. chương 245, thần bí bà lão, cô bé, cho lăng tiểu Hữu dập đầu bồi tội, cũng không coi là quá ủy khuất ngươi. Phó lâm lắc đầu, lăng tiểu Hữu thuật luyện đan, ở phương diện khác cho dù ta cũng tự thẹn không bằng. Cho nên hắn rất có thể đã là luyện đan sư tứ phẩm Nghe được phó lâm lời này Bốn phía những người khác lại là chấn động Luyện đan sư tứ phẩm Đây chẳng phải là luyện đan đại sư Cái này cùng trình độ Cho dù không bằng phó lâm cùng ngũ phẩm luyện đan đại sư Vậy giống vậy không tầm thường Trọng yếu nhất chính là Lâm mù còn như vậy trẻ tuổi ngụy mộ tình bị đà kích lớn hơn Nhưng mà nàng thật muốn đối với Lăng vân quỳ xuống Nàng gắt gao cắn môi đỏ mọng Cảm giác gương mặt nóng hừng h làm sao đều không cách nào cúi xuống đầu gối. Cách đó không xa, giường ba cũng là sắc mặt phát trắng, lúc trước hắn vì cho Ngụy Mộ Tình ra mặt, nhưng mà Cầm Lăng Vân đắc tội không cạn. Một vị cấp 4 luyện đan đại sư, dù là hắn phụ thân đều phải cung kính đối đãi, hiện tại lại bị hắn đắc tội. Bên cạnh hắn Phương Hàn, lại là hối không thích đáng sơ. Ta thật là mắt bị mù, hắn quạt mình một bạt tai, trước hắn rõ ràng có cơ hội kết giao Lăng Vân, kết quả nhưng bởi vì kiều nịnh hót, bỏ qua cái này thật tốt cơ hội. Đối với những người này, Lăng Vân không thèm để ý chút nào. Hắn không cần cưỡng bách Ngụy Mộ Tình dập đầu, bởi vì hắn tin tưởng, cuối cùng hối hận, chỉ sẽ là Ngụy Mộ Tình mà không phải là hắn. "Ba vị, ta nhớ các người hiểu lầm ta ý, ta nói không thể nào bái người cửa vi sư, không phải bởi vì Ngụy Mộ Tình đắc tội ta, mà là bởi vì ta không nhận vì các người có cái đó trình độ, có thể làm ta lão sư." Lăng Vân phong khinh vân đạm nói. Phòng khách bốn phương, bỗng nhiên cả kinh, cái này Lăng Vân thật là cuồng được không bên chứ. Ngụy Mộ Tình một hồi kích động, ước gì Lăng Vân đắc tội ba đại luyện đan đại sư, như vậy nàng có lẽ cũng không cần hướng Lăng Vân cúi đầu. Ba vị ngũ phẩm luyện đan đại sư, nghe vậy giống vậy có chút tức giận. Bọn họ thừa nhận, Lăng Vân là rất yếu tú, nhưng so sánh Thiên Phú ưu tú, bọn họ cảm thấy một cái luyện đan sư, phẩm chất và tâm tính quan trọng hơn. Cái này Lăng Vân như vậy cuồng vọng tự lớn, trong mắt không người, như không thay đổi, dù là giai đoạn trước bằng vào Thiên Phú cường đại, Có thể ngắn ngủi dẫn đầu người khác, tương lai vậy sớm muộn sẽ mẫn nhiên mọi người. Lúc này bọn họ liền quyết định, nhất định phải thật tốt dạy bảo thằng nhóc này, đem thằng nhóc này khoác cứu lại. Được, rất tốt, nếu tiểu hữu như vậy có tự tin, vậy ta đổ có mấy vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi tiểu hữu Phó Lâm cả giận nói, tiếp theo hắn liền bắt đầu hỏi Lăng Vân, hắn vấn đề đối với Lăng Vân mà nói, chân thực quá đơn giản. Ngược lại thì Lăng Vân câu trả lời và ý nghĩ, rất nhiều địa phương cho Phó Lâm to lớn dẫn dắt. Hai bên rất nhanh từ Phó Lâm một phương diện hỏi, biến thành lẫn nhau thảo luận, đến phía sau dứt khoát thành Phó Lâm hướng Lăng Vân lãnh giáo. Cũng không lâu lắm, Thi Nhạc và Triệu Công Dương vậy gia nhập hai người hàng ngũ. Ba vị ngũ phẩm luyện đan đại sư, càng thảo luận thì càng ngưng trọng, càng kinh ngạc. Tới khắp chung quanh những luyện đan sư khác, mới đầu còn cảm thấy ra đầu tê dại, mấy phút sau chính là hoàn toàn chết lặng đờ đẫn. Nhiều người luyện đan sư, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy hoàn toàn biến hóa, giống nhau đã kinh như thiên nhân. Như vậy đi qua một khắc thời gian, ba vị ngũ phẩm luyện đan đại sư, ý thức được bên cạnh quá nhiều người, tựa hồ không phải tham khảo vấn để thời cơ tốt nhất. Phó Lâm thân là luyện đan sư công hội hội trưởng, tương đối lý trí, trước nhất tỉnh hồn lại. Lão phu cho đến ngày hôm nay, mới thật sự biết cái gì là tài ngút trời. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vân, Lăng tiểu hữu, ngươi nói không sai, chúng ta đúng là không tư cách làm sư phụ ngươi, người đan đạo kiến thức trị uyên bác, cách nhìn sâu đều là vượt xa chúng ta. Cái gọi là học không trước sau, người thành đạt làm đầu." Thi nhạc thở dài nói, nói riêng về đan đạo học thức, thật muốn bái sư, cần phải coi là chúng ta bái Lăng Tiểu Hữu vi sư mới đúng. Lăng Tiểu Hữu chi đan đạo thành tựu, đã không thấp hơn cấp 6, còn như tông sư học thức, ta đây thì không cách nào đo lường được, cũng không thể ngông có kết luận. Triều Công Dương thận trọng kỳ sự, hướng Vân Đạo, tịch chết có thể, hôm nay Tiểu Hữu chi nói, làm ta ở rất nhiều đan trên đường nghi ngờ, cũng hiểu ra, mời Tiểu Hữu nhận ta một bái. Xuất lời, hắn thật đối với Lăng Vân thật sâu chắp tay. Chúng ta cũng làm như vậy, Phó Lâm và thi nhạc giống vậy chắp tay, một màn này, hoàn toàn rung động những người khác, đem những người khác đầu, đều là làm một phiến chỗ trống Đối với mọi người đánh vào lớn nhất, vẫn là triệu công dương câu kia, Lăng Vân thành tựu, đã không thấp hơn cấp 6. Phải biết rõi mắt toàn bộ Tây Hoang, cũng còn không có luyện đan đại sư cấp 6. Cái này há chẳng phải là nói, như Lăng Vân bất tự yểu, có thể một mực phát triển tiếp. Tương lai có một ngày, sẽ trở thành là Tây Hoang vị thứ nhất luyện đan đại sư cấp 6. Phía sau, ngụy Mộ tình đầu gối mềm nhũng, phanh quỳ xuống đất. Liên sư phụ của nàng, cũng đối với Lăng Vân chắp tay giải bái, nàng tên đệ tử này lại có cái gì kiêu ngạo tư cách. Ta sai rồi, Lăng Vân các hạ, ta biết sai rồi. Nàng không ngừng dập đầu, muộn rồi, Lăng Vân nhưng xem đều không xem nàng. Nếu như trước lúc này, ngụy Mộ tình đối với hắn dập đầu, hắn còn sẽ cao nhìn đối phương một mắt. Nhưng là hiện tại, là thật chậm, nghe vậy, ngụy mộ tình hối được ruột đều phải phát thanh. Ta hiện tại phải rời khỏi, vị này thẩm công tử, có thể hay không còn muốn cản ta. Lăng Vân cười mỉa nhìn thẩm giật thần thẩm giật thần trong lòng một hồi nổi nóng. Đối với Lăng Vân, hắn vậy khá là kiên kỵ nhưng còn chưa nói tới sợ. Hắn cho rằng Phó Lâm mà nói, chỉ là nói Lăng Vân thiên phú cao, thành công là luyện đan đại sư cấp 6 tiềm lực, cũng không phải là nói Lăng Vân hiện tại chính là luyện đan đại sư cấp 6. Cấp 6 dưới, cho dù là phó lâm cùng 3 vị ngũ phẩm luyện đan đại sư, hắn thẩm giật thần cũng không thái quá để ở trong lòng. Dĩ nhiên, nơi này luyện đan sư quá nhiều, hắn còn không sẽ ngu đến, ở dưới con mắt mọi người, tiếp tục gây khó khăn Lăng Vân. Lăng huynh muốn rời khỏi, tự nhiên tùy thời có thể rời đi. Thẩm giật thần trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười, Lăng tiểu Hữu trong tay người bổ linh đan, không biết có không có hứng thú bán ra. Gặp Lăng Vân phải đi, có người lập tức hỏi Lăng Vân. Người này nói một chút, nhất thời liền có rất nhiều tầm mắt cũng xem tụ tập ở Lăng Vân trên mình. Đây chính là bảy văn Bổ Linh Đan, dược liệu vượt xa phổ thông Bổ Linh Đan gấp mấy lần, còn dược tính ổn định, không người không có hứng thú. Không có hứng thú, Lăng Vân vung tay áo, xoay người rời đi, đến nay mới ngưng, hắn cũng không phát hiện thần bí kia bà lão. Hơn nữa trong đại sảnh này trướng khí mù mịt, rất nhiều tiểu nhân mặt mũi, hắn thật không có tâm tình ở lại. Còn như Bổ Linh Đan... Chính hắn giữ lại giống vậy hữu dụng ra kê Minh đại điện Lăng Vân không có rời đi kê Minh đảo hắn ở đến khi hắc dạ lâu tiến một bước tình báo lập tức hắn tùy tiện tìm một không sai biệt lắm khách sạn ở hắc dạ lâu không để cho hắn thất vọng ban đêm thì có người liên lạc hắn truyền càng chính xác tình báo có người ở Kê Minh đảo ngụy ra gặp được thần bí bà lão xác định thần bí bà lão là ngụy ra người tên là Ngụy Hương Mai ngày mai gà gáy phòng đấu giá đem cử hành buổi đấu giá Nghị Hương Mai đem tham gia cái này buổi đấu giá mà quay về đến ngụy gia Nghị Mộ tình ở thời gian đầu tiên lại tìm một người chính là Ngụy Hương Mai tiểu cô ta muốn người giúp ta giết một người ngụy mộ tình thống hận nói ai Ngụy Hương Mai cười nói Lăng Vân ngụy mộ tình cắn răng nghiến lợi ở Kê Minh đại điện, nàng cưỡng bức không biết làm sao hướng Lăng Vân dập đầu bồi tội vốn cho là nàng đều như vậy Lăng Vân theo lý thông cảm nàng kết quả Lăng Vân nhưng như vậy vô tình Cái này làm cho nàng bộc phát cảm thấy làm nhục, đối với Lăng Vân sinh ra sát ý. Ngươi nói ai, Ngụy Hương Mai cả kinh, ngụy Mộ Tình không suy nghĩ nhiều, đem nàng hôm nay gặp gỡ nói lần. Sau khi nghe xong, Ngụy Hương Mai thở vào nhẹ nhõm. Nàng biết cái đó Lăng Vân, là cái võ đạo cao thủ. Cái này Lăng Vân nhưng là cái luyện đan sư, xem ra không phải một người. Được, có cơ hội, ta tất vì ngươi giết người này. Ngụy Hương Mai cười nói, chương 246. Chí tôn khách quý, bữa nay, gà gáy phòng đấu giá, cửa đại điện, phòng bị xâm nghiêm, có rất nhiều thị vệ phòng thủ, đồng thời phụ trách tiếp đái tân khách. Người tới rừng bước, một cái ngân y thị vệ tiến lên ngăn lại Lăng Vân. Có chuyện, Lăng Vân cao mày, bởi vì lần này đấu giá quy cách cao, vì phòng ngừa có người vàng thao lẫn lột, phàm là muốn tham gia buổi đấu giá tân khách, đều cần nộp trước 5.000 linh thạch tiền ký quỹ. Ngân y người hầu lãnh ngạo nói, Lăng Vân chân mày rãn ra. Nhàn nhạt nói, như ta không có chọn chúng vật đấu giá, cái này tiền ký quý các ngươi xử lý như thế nào. Yên tâm, buổi đấu giá còn chưa đến nỗi chiếm các ngươi điểm này tiện nghi, đến lúc đó tự sẽ trả lại cho các ngươi Ngân y người hầu trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Lần này, Lăng Vân còn không có đáp lời, một người người đàn ông trung niên liền bước chân vội vã đi tới. Đồ khốn, làm sao có thể đối với khách quý như vậy vô lễ, cút sang một bên. Người đàn ông trung niên trực tiếp đối với vậy ngân y người hầu trách mắng. Vương quản sự, ngân y người hầu sắc mặt liền trắng, vương quản sự không để ý tới cái này người hầu, đối với Lăng Vân khách khí nói, công tử chớ trách, thuộc hạ luôn có chút không có mắt, nếu như tầm thường tân khách, đúng là cần giao nạp tiền ký quỹ, nhưng công tử ngài là luyện đan đại sư, như ngài như vậy như vậy khách quý, tự nhiên không thể cùng cùng đối đãi công tử mời vào bên trong. Hắn có thể làm quản sự, tin tức chi linh thông, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Người hầu không biết Lăng Vân là ai. Hắn nhưng là một mắt nhận ra, trước mắt thiếu niên, chính là ngày hôm qua ở Kê Minh Đại Điện, xuất tấn danh tiếng vị thiên tài kia luyện đan sư. Vương quản sự điểm tâm tư này, dĩ nhiên không gạt được lăng vân lăng vân thật sâu nhìn hắn một mắt, sau đó không nói thêm cái gì, hướng bên trong phòng đấu giá đi tới. Vương quản sự thở vào nhẹ nhóm, vội vàng đuổi theo. Nhà đấu giá nội bộ, vô cùng là rộng rãi xa hoa. Hội trường có tầng 3, tầng dưới chót là cái quảng trường vậy phòng khách, có rất nhiều phổ thông chỗ ngồi. Đài đấu giá ngay tại trong phòng khách này ương Công tử, cái này tầng dưới chót và tầng thứ hai Là phổ thông tân khách vị và khách quý vị Mời công tử theo ta đi tầng thứ ba Đó là trí tôn khách quý vị Vương quản sự cười nói Lăng vân quét mắt bốn phía Ngồi đối diện ở đâu, hắn cũng không thèm để ý Nhưng cái này tầng dưới chót và tầng thứ hai Liếc một cái liền vừa xem không bỏ sót Hắn cũng không phát hiện thần bí kia bà lão Như vậy khả năng lớn nhất Thần bí bà lão ngay tại tầng thứ ba Lúc này hắn liền theo vương quản sự, đi tầng thứ ba. Nghe được vương quản sự mà nói, bốn phía nhiều người tân khách tầm mắt, cũng đồng loạt xem ra, nhìn về Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy tò mò và kính sợ. Đối với cái này buổi đấu giá hơi có hiểu người đều biết, trí tôn khách quý đại biểu cái gì. Cái này hắc y thiếu niên, kết quả là lai lịch ra sao, lại là trí tôn khách quý. Vậy thì đi đi, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không cầm những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Ngài mời. Vương quản sự từ đầu đến cuối cung kính, hai người trực tiếp hướng tầng thứ ba đi tới. Buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu, Lăng Vân nhưng có chút lúng túng phát hiện, trên người hắn thật không việc gì linh thạch. Trước những cái kia linh thạch đều bị hắn tu luyện dùng hết. Còn dư lại duy nhất một khoản linh thạch, vẫn là bạc trung nam cho thông báo tiền phiếu, có thể đổi 30000 linh thạch. 30000 linh thạch ở những địa phương khác không thiếu. Nhưng cái này là buổi đấu giá, 30000 linh thạch thật không đủ xem. Cũng may hắn tới mục đích liền không phải là vì đấu giá, mà là tìm thần bí bà lão Ngụy Hương Mai. Tìm được, nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân trong tròng mắt ánh sáng chớp mắt. Ở đấu giá một quả đan dược tứ phẩm lúc đó, hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Thanh âm này chính là vậy Ngụy Hương Mai, hắc dạ lâu tình báo không sai. Lăng Vân cẩn thận tìm, liền một lát hắn liền xác định, Ngụy Hương Mai ngay tại hắn cách vách phòng riêng. Dĩ nhiên hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dấu sau đây là kê minh thành phòng đấu giá. Hắn trước phong tỏa Ngụy Hương Mai, cùng buổi đấu giá kết thúc, tìm cơ hội lại đối với Ngụy Hương Mai ra tay không muộn. Trong bất tri bất giác, buổi đấu giá đã gần kề gần hạ màn.